Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất động Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay Chúng ta sẽ gặp lại Kiều Chinh Thời gian mới gần đây thì Huy có thành lập một cái nhóm viết Chúng ta gọi là nhóm viết Đất động Thì ở đó Huy sẽ mời một số những bạn tác giả à, Có khả năng viết tốt, được quý bà con yêu thích Và cũng có đủ thời gian để đảm bảo là một tháng có thể ra được một số lượng những cái câu chuyện để mà phục vụ quý bà con. Và hiện tại thì trong cái nhóm viết của mình á, có Kiều Chinh. Và sắp tới đây khi mà Huy giới thiệu những cái truyện ở trên kinh, thì khi bà con nghe đến truyện hôm đó là của nhóm viết Đất Đồng rồi Kiều Chinh hay là một cái tên tác giả của một bạn khác, thì quý bà con hiểu là truyện đó là thuộc um, nhóm viết của Đất Đồng Thì nhóm viết này hoạt động có nghĩa là các bạn sẽ chỉ viết cho kênh Đất Đồng chúng ta và sẽ cố gắng đảm bảo một cái số lượng truyện uh, cung cấp đến cho quý bà con mỗi tháng đều đặn nhiều hơn Vì vậy mà thời lượng xuất hiện của các bạn sẽ nhiều hơn so với trước đây uh, Mong rằng quý tín giả sẽ ủng hộ cho các bạn ủng hộ cho nhóm viết Đất Đồng như trước giờ nhé À, còn hôm trước Huy có giới thiệu một kênh mới trong hệ thống của à, Đất Đồng chúng ta Một giọng đọc mà Huy nói là chắc là nhiều bà con sẽ thích lắm Sẽ hợp gu lắm Tại vì cũng cái kiểu miền Nam xưa đó Thì bà con hãy truy cập vào kênh Youtube Đất U Linh, truyện ma Mộc Vân Giọng đọc của Mộc Vân Bà con nghe truyện và đăng ký kênh ủng hộ Cho một giọng đọc mới, một thành viên mới của ekip chúng ta nhé Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Tất cả anh em đều sẽ cố gắng phục vụ quý bà con nhiều hơn, à, thường xuyên hơn. Rồi, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với truyện mới của Kiều Chinh, nhóm viết đất động, trong ngày hôm nay. Mà trong gốc dừa. Trời chưa đứng bóng. Cái xóm nhỏ yên ả bỗng gian lên tiếng la hét chói tay. Tiếng chửi thề gian tục gian trần trần cả một góc trời. Một đám người mặt mũi bậm trận Đứa nào đứa nấy xăm trổ rồng rắn đầy mình. Hùng hổ xong vào nhà ông sáu còng. Thằng cầm đầu gương mặt đầy thẹo, đứng chống nạnh giữa nhà, nổi lớn. Tụi bay đâu? Cái nào còn bán được á? Khiên trà xe hết cho tao Cái nào không khiên được thì đập bỏ Má nó lì lộm hả Đồi mấy bận rồi mà cứ khất lên khất xuống hoài Trong cái cảnh hỗn loạn đó Bà Mùi Vợ ông Sáu sợ xanh mặt Bà bám chặt cứng vô cây cột nhà Mà khóc lên trưng trức Trời ơi là trời Mấy cậu ơi Tôi lại mấy cậu Có cái gì từ tự nói đừng có đập mà Của cái mồ hôi nước bắt nhà tôi <cười> Từ từ hả Hồi lúc mượn tiền sao không thấy bà kêu từ từ Bây giờ tới ngày trả Thì trễ cả tháng trời quan ức dữ lắm hả Phải nói nhà ông Sáu Cồng hồi xưa Cũng thuộc dạng giàu có nhất nhị cái xóm này Nhà tường xây cao ráo Nền lót cạch bông sáng lóa mắt Đồ đạc trong nhà nhìn sơ quan Là biết dân có của ăn của để liền Cái tủ thờ cẩn xà cử bóng loán Với cái tivi màn hình phẳng bự chẳng Còn nguyên lớp keo dán chưa bóc Nằm chiếm chệ trên tủ ly là minh chứng Hai thằng đàn em xăm trổ sắn tay áo thì hụt nhào vô Giật cái tivi ra khỏi dách trường Bà Mùi thấy vậy thì quảng quá Nhào tới ôm cứng lấy chân tụi nó mà gian sinh Tôi lại mấy cậu Cái tì gì đó tặng Út mới gửi tiền về Mua biếu hai vợ chồng già <cười> Đừng lấy mà mấy cậu ơi Cái bà già này Buông cho coi Cú gạt tay mạnh bạo Làm bà Mùi té xuống nền gạch đau điếng cả người Chỉ biết nằm đó mà trên hừ hừ Trong cổ họng Ông sáu cộng thấy vợ bị xô ngã Máu nóng dồn lên mặt Ông tức trung người Giớ đại cái ghế đẩu chỉ thẳng vô mặt đám côn đồ. Tụi bay, tụ bay không có quánh mã nè. Tàu đập chết cha tụi bay à. Nhưng cái sức của ổng thì làm sao trội lại đám thanh niên sức dài vai rộng. Thằng cầm đầu không thèm động tay, chỉ hất hàm sai khiến thằng đàn em đứng kế bên bước tới, giật phăng cái ghế trên tay ông Sáu, rồi nắm cái cổ áo ổng, sóc ngược lên như sách con gà. Ông già, sống đủ lâu rồi hả? Ngon nhào vô coi cái mạng già của ông á Có đổi được cục nợ này hay không Chất lời Nó xô mạnh một cái Ông Sáo dăng vô dách tường Ho lên sặc sùa Lão đảo ngồi sụi lơ dưới đất Ông bất lực nhìn đám công đồ Bắt đầu lục lội đủ mọi ngốc ngách Tới con gà đang gái ngoài sân Tội nó cũng rượt bắt trối cánh Quăng lên xe Mái xe nổ phành phạch Chỉ khuất dạng sao rặng dừa nước Tiếng chửi bới đập phá mới tan đi Trả lại cho căn nhà Cái không gian im lặng đáng sợ Ông Sáu Cộng ngồi thụp xuống bậc thềm xi măng Hai bàn tay chai sần Giò lấy mớ tóc bạc trắng Ông gục đầu thở hát ra Ông cũng đâu có ngờ Đời mình quanh liệt một thời Mà có ngày lại trôi vào Cái cảnh nợ nần chồng chất Bị người ta trà đạp dưới chân như thế này Nói ra ở cái xứ cù Lao này Ai mà không biết tiếng của vợ chồng sáu còng Ông bà đâu phải hạn bần nông Làm mướn cuốc thuê Hồi đó ông bà sở hữu Cái trại heo bự chẳng Nằm tuốt ở cuối Cụ Lao Đất đai cò bay tẳng cánh Heo nái heo thịt lúc nào cũng hàng hà xa số Tiếng heo kêu en ét Đội ăn gian lên cả một khúc sông Cái trại heo đó hồi thời Hoàng Kim Người ta dí nó là cái máy in tiền của ông Sáo Chứ chẳng hề nói chơi Ấy vậy mà mắc phải trời hành hay sao đó Của cải làm ra chưa kịp hưởng thụ Thì tai bay giả gió ập tới Đợt dịch tả heo châu Phi đầu tiên quét qua xứ này Heo lớn heo nhỏ trong trại Dù chích thuốc ngừa cỡ nào Cũng lăn tra chết như rà Chài trời không khỏi nắng, ông bà khóc hết nước mắt, bất lực nhìn cơ nghiệp tan theo bọt nước, trong khi cái món nợ ngân hàng thì vẫn còn đang lũng lẳng trên đầu. Nhưng tánh ông Sáu giống không chịu thua số phận, ông nói với bà Mùi, Mình còn thở là mình còn gỡ, cấm thêm cái sổ đỏ, gầy lại lứa mới nha bà. Nhưng tiền dai chưa kịp ấm tay, thì đợt dịch thứ hai nó bồi thêm cú nữa. Lần này nó còn nặng đô hơn lần trước. Của cải công sức bao năm dồn vô, bây giờ trôi sạch sành xanh ra sông ra biển. Nợ ngân hàng tới kỳ nó réo rắc, không có tiền đóng lãi. Ông Sáo bậm môi nhắm mắt đưa chân làm liều. Ông họ đi dai nóng của tụi xã hội đen bên ngoài, tính trong bụng rằng chỉ cần gầy lại một lứa này nữa thôi. Heo mà lên giá, ông cắn trăng trả lại cắt cổ một phen, rồi bán heo trả dứt điểm một lần cho xong nợ đời. Ai về ông trời hổng thương người cùng khổ. Đàn heo nái lứa mới, con nào con nấy mập úng. Chỉ chờ có mấy bữa nữa, lái vô cân là xuất chuồng. Ông Sáu khắp khởi mừng thầm, vì phen này có tiền đập vô trả nợ, gỡ gạt lại chút đỉnh. Nhưng cái đêm định mệnh hôm đó lại xảy ra chuyện động trời. Đó là một đêm mưa bão dần vũ, sấm chớp giật liên hồi sáng trực cả bầu trời đen kịch. Ông Sáu đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng thấy một luồng sáng loà cả căn phòng. Theo sau là một tiếng ầm rung chuyển cả trời đất. Ông Sáu với bà Mùi hồn día lên mây, xô cửa đội mưa gió, chạy bán sóng bán chết ra sao trại tới nơi, hai vợ chồng chết đứng. Cái nóc tôn chỗ dãy chuồng heo nái bị sét đánh trúng, xé toạc một mảnh bự chảng cháy đen thui. Với chớp loẹt loẹt, mấy chục con heo nái nằm cứng đờ, bốn gió ngược lên trời. Ông Sáu cộng đứng chết trân giữa trời mưa bão. Nước mưa hòa với nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt khắc khổ nhăn nhó. Tai trắng Giờ lại hoàng trắng tay Cái hy vọng cuối cùng Cũng bị ông trời đánh cho tan nát Nợ ngân hàng còn đó Lãi mẹ đẻ lại con Nợ xã hội đen Thì nó bắt đầu tính lãi từng ngày Từng giờ Bởi vậy mới có cái cảnh tan quang Như ngày hôm nay Ông Sáu cứ ngồi thử người ra đó Cặp mắt đâm đâm Nhìn ra giải chuồng heo lạnh ngắt Quang tàn ngoài xa Ông nhẩm tính trong đầu Bữa nay tụi nó hốt được một mớ rồi Chắc cũng dài ba ngày nữa Mới quay lại hỏi thăm tiếp Ông phải tranh thủ Phải nghĩ cách Chứ không lẽ nằm đây chờ tụi nó tới đập chết Nhưng mà nghĩ hoài Nghĩ nát ốc Ông cũng không biết đào đâu ra Số tiền bự chản như vậy Tới cử cơm chiều Cái chén ăn cơm lành lặng Cũng không còn Bà Mùi phải lấy cái dĩa sành sức nẻ sới cơm vô. Hai vợ chồng già ngồi đối diện nhau bên mâm cơm mà nuốt không nổi. Miếng cơm vô họng nó đắng ngắt, nghẹn nghẹn. Bà Mùi buông đũa than thở. Không biết chừng nào mới dứt được cái cảnh này hả ông. Tôi ước gì trời thương cho mình trống số. Chứ tôi với ông bây giờ ạ. Biết đạo đâu ra cái đống tiền đó mà trả cho tụi nó. Trời ơi, bà nói nghe ngộ quá. Hồi nào tới vợ trong đời, bà có cầm tiền mua tợ giấy số nào đâu mà đòi trúng. Bà Mùi liếc xéo ổng một cái, định cự, nhưng nhìn thấy một bên má của chồng sân dù, tím bầm lại, in hằng trỏ mộn một năm ngón tay của thằng cung đồ hồi trưa. Lòng bà trùng xuống, Vừa thương vừa xót Thì bây giờ tôi mua được chưa Sáng mời tôi đón bà Tư bán vé số tôi mua Ôi tiền gạo còn không có mà ăn Ở đâu mà mua với bán Mua cái gì thì mua Chúc bà ra sau hè đó Bới cái chuồng gà coi còn sót cái trứng nào không Hay là tụi nó bắt sạch tráo rồi Nếu còn thì đem vô luộc Lăng cái mặt tôi cho bớt bầm đây nè Nhất quá chịu không nổi Ông đưa tay trờ trờ lên gò má sưng húp Rồi xích xoa Tổ trà cái đám mất dại Đánh chi mà đau thấu sườn thấu tủy hả nhỉ cũng cực Cái nhà của ông bả hồi đó Làm trại heo quy mô lớn Nên phải cất lùi tuốt vô trong sông Xa sớm xa làng cả cây số Để không có bốc mùi ảnh hưởng tới bà con lối sớm Hồi trưa tụi con độ đập phá trần trần La lối ôm sợm trời đất Nhưng vì xa quá Nhà này cách nhà kia cả mấy trăm thước Lại bị trặn cây che khuất Nên có ai nghe gì đâu Bởi vậy tụi nó mới ngông nghênh Dám làm lộng hành Ra tay nặng nhẹ với hai ông bà già Bữa cơm chiều chan đầy nước mắt đó Trốt cuộc cũng nuốt khổng trôi Bà Mùi dọn mớ dĩa mẻ xuống bếp Rầu trĩ nói giới ra Hay là Mình bán quách cái nhà này đi ông Bán cái đám đất này luôn Mình lấy tiền trả dứt nợ cho người ta Còn dư chút đỉnh á Mình cất cái tròi lá nhỏ nhỏ Ngoài mé sông mà ở Rào cháo qua ngày cũng được Ông Sáu Cộng đang ngồi rích thuốc gò Nghe bà muội nói vậy Ổng giật mình ho sạc sụa. C cái gì? Bà nói cái gì đó? Điên rồi hả? Ừ, thì, thì tôi nói bán nhà. Chứ biết làm sao bây giờ? Ê, bà nói bậy nói bà. Nhà này á, là mồ hôi nước mắt cả đời tôi với bà gầy dẫn. Là cái chỗ thờ cúng ông bà cha mẹ. Hương quả tổ tiên. Bán rồi ông bà tổ tiên biết về đâu mà nương tựa. Tôi chết rồi. Xuân vui lấy mặt mũi nào mà nhìn ông bà già tôi. Chờ biết tính mần sao. Con cái thì ông cũng không muốn phiền tới tụi nó. Vậy không lẽ ngồi đây chờ tụi nó tới đập chết mình. Tôi sợ lắm ông ơi. Ông Sáo cứng hộng. Không cãi lại được nữa. Vì cái lý của bà Mùi cũng đúng. Ông lặng lặng đứng dậy đi vô buồn, lôi ra cái bình rượu thuốc, ngâm rễ cây mật gấu đen xì. Ông ngồi chồm hởm ngay bật thềm nhà, xót ra cái ly mắt trâu, nóc ẩn ực từng ngụm. Cái vị đắng chát cay nồng của rễ cây, mà sao ổng nghe nó còn ngọt, còn dễ nuốt hơn cái cuộc đời cai nghiệt của ổng bây giờ. Trời sập tối, Gió ngoài vườn trích lên từng cơn ù ụ qua kẻ lá. bà ba mùi mệt mỏi đóng cửa lại, chui vô mùng nằm trăng trọc. Còn ông Sáu thì đã sai quắc cần câu. Ông lạng quạng bước xuống thềm, chân nam đá chân chiêu, đi thẳng ra góc trường có cái chuồng heo cũ. Ông mò mẩm đi tới góc trường lão bự chẳng, một sát tranh đất. Cái góc trường này ngộ lắm, Nó nằm lọt thởm ở góc quốc âm u dứt của khu giường. Không hiểu sao mà ngay góc dừa nó bị bộng ruột, khoét sâu vô thành một cái lỗ to như cái hang trồn. Tối hụ, nhìn không thấy đáy. Xung quanh cái miệng hốc đó cấm chi chích chân nhang. Cũ có mới có, dài có ngắn có. Hồi đó tới giờ, mỗi lần ông Sáo đi thăm giường ngang qua, Tiện tai ổng cũng hay đốt nén nhang cắm đại vô đó Miệng lẩm mẩm giái mấy câu cho phải phép rồi đi Bị ổng không biết ở trổng thợ ai Hay ổng đang giái cái giống gì nữa Hồi mới mua miếng đất này thì nó đã có rồi Hỏi chủ đất cũ Người ta hoàn toàn bàn tra mà không đáp Nhưng được cái đất trẻ Nên ổng cũng kệ không có kỳ kèo gì nhiều Nhưng bữa nay rượu vô lời ra Ông dựa vô thân cây dừa nhám xì Rồi đập tay bơm bớp vô thân cây mà khóc Trời ơi là trời Mấy ông thổ thần thổ địa Mấy ông thần đất ở cây xứ này Ngo xuống mà coi Tôi ăn ở hiền lành Chưa hại ai bao giờ Vợ chồng tôi cúng kiến mấy ông đủ đầy Không thiếu món gì Mà sao mấy ông nở lọc nào thể bạc với vợ chồng tôi dữ vậy? Từ năm này qua tháng nọ, heo chết dịch giả, bây giờ tới thiên lôi đánh. Mấy ông trẻ hết đường mần ăn của vợ chồng tôi rồi. Mấy ông nói đi, làm sao mà tôi sống nổi đây trời ơi? Men trụ mạnh bốc lên, làm thần trí ông Sáo không còn tỉnh táo. Ông trượt chân nằm giật ra đó Tai vỗ anh ạch vô cái hốc tối ôm dưới gốc dừa Bỗng nhiên từ trong cái hốc cây sâu huôn quốc đó Có một giọng nói khàng khàng giọng ra Mày cũng cho ai hả? Ông Sáo giật mình Nhưng ổng sai quá rồi Nên lá gan của ổng tự dưng bự hơn cái đỉnh Nheo nheo cặp mắt lờ đờ Ông kề mắc sát vô chỗ cái hốc dưới gốc dừa Bên trong hốc cây lại gian lên tiếng nói Nghe rõ mồm một sự trách mốc Mày cung cho tao Mà mày có khấn Có gọi tên tao không Mày đi ngang Mày tiện tay cấm nén nhang vô cây miệng tao Xong rồi mày quẩy đích mày đi Mày có biết tao là ai không Mà bây giờ mày tới đây xin xỏ Mày trách móc Ông Sáu thấy có người đáp lời mình Ông liền bảo gan Lời mơ đáp lại Giọng lè nhẹ bất cần đời Tôi uh, không biết ông là ai Ai cũng được Ông là thần thánh mà Hay là ma quỷ gì Tôi cũng mặc kệ Bây giờ ông mà cho nhà tôi trúng số Cho tôi trúng cây độc đắc đổi đời Thì ông muốn cái gì cũng được Ông cần cái gì tôi cũng chịu Cái mạng già này của tôi cô đáng bao nhiêu đâu Cho ông luôn đó Ông Sáu vừa dứt lời Thì từ trong cái hốc bộng tối thui Một gương mặt từ từ trồi ra Nó nhăn nheo sần sùi da thịt cô queo đang chằn chịch lại Y như mớ trễ cây Rồi nó từ từ mở mắt Đó là một cặp mắt trắng giả Đột ngầu Cương mặt kinh dị đó Nhè cái hàm trăng đen xì lỡm chổm nhọn quắt ra Nó cười khẳng khặt trong cổ hồng Nghe trợn tới ốc Được <cười> Nhớ đó Tao sẽ lấy cái mạng của mày để đổi. Ông Sáu Cộng lúc này đã mê mang. Trong cơn say mềm chập chờn giữa tỉnh và mơ. Thứ mà ông Sáu thấy không phải là gương mặt của rễ cây đang kệ sát mặt mình. Mà trong đầu ổng khi này hiện lên trỏ mồm một là hình ảnh một ông già phúc hậu. Ông già này râu tóc bạc phơ Da vẻ hồng hào Cương mặt hiền tự y như ông bục Trong mấy tuần cải lương hồi xưa Ông hay coi Ông bục đó nhìn ông mỉm cười hiền lành Dặn dò bằng cái giọng ấm áp Như rót mật vào tay sau cộng mà Còn đủ khổ rồi Nghe lời ta dặn cho kỹ nè Ngày mai đúng 12 giờ khuya Đi ra ngay đầu chợ Cái chỗ gần bến xe khách đó Kiếm cây gốc me tay bự nhất Sẽ có một ông già bán vé số ngồi ở đó Ông có một chân thôi Nhớ lựa ngay tờ nào có số đuôi là bốn Có bi nhiêu tờ thì mua cho bằng hết Rồi con sẽ được đổi đợi Ông Sáu giật mình thức giấc Mồ hôi mồ kê vả ra như tấm Ướt rẫm cả cái áo ba lỗ màu cháo lộng Ông lợm còm ngồi dậy Thấy mình đang nằm trên giường đàng hoàng Nhưng mình mẩy ổng Nhất như bị ai giận Nó ê ẩm từ đầu tới chân Chắc là do cái trận đòn Của đám giang hồ hồi trưa Cộng với cái màn nằm vật dạ Ngoài gốc vừa hồi tối Hành ổng đây mà Nhưng ông Sáo không thèm quan tâm Bị trong đầu ổng giờ đây chỉ lùng bùng lời dặn Của ông một đêm qua Ông ngồi thừ mặt ra Miệng lẩm bẩm như người bị trúng bùa Mùa tờ 44 bốn, bốn Góc me bử Mười giờ khuya Đối diện bên xe khách à Ông thấy phấn chấn lạ thường Cái cảm giác bế tắc hôm qua Biến đâu mất tiêu Ông quên cả đau, dùng dậy mang cái mặt khớn hởn, chạy ùa ra sau bếp, kể liền cho bà muội nghe cái điểm mai trời cho này, để bà mừng chung với ổng. Nhưng ổng vừa lết cái chân ra tới ngạch cửa sau, thì khận lại nghĩ. Thôi chuyện này tâm linh, nói ra bà không tin đâu. Bà còn rầy mình mê tín dị đoan, khéo bà cản mình thì hư bột hư đường hết. Đợi tối nay mình đi mua trúng số độc đắc cái đã tới chừng đó mình đem cục tiền về dặn trước mặt bã lúc đó bà mới hết hồn mới n để cái thằng 6 này nghĩ vậy ông sướng trơn trong bụng cái mặt cứ tổng tiỉm cười một mình bàù đang cấm đầu giặt thao độ dưới sàn nước nghe tiếng chân lệch b bà ước lên thấy cái mặtêe tét của ôngá bạn ngứa mắt chịu hổng nổi Liền sổ một tràng Tôi nói ông đó Ông coi lại cái thân già của ông nha Trời ơi là trời Nhậu cho đã xác Quắc cần câu rồi lũi ra ngoài cái chuồng heo Nằm giật dạ ngoài góc dừa Cho mũi mộng cắn nát cái chừng Ông tưởng ông mình đồng da sắt hả Tối qua tôi hổng tra kéo ông vô Thì chắc vợ ông cứng đơ ngoài đó rồi Bữa nào mà còn cái tật xui rủi đó nữa Trúng gió trúng mái là tôi bỏ cho nằm đó luôn á Tôi không có thèm khiêng vô nữa đâu Bà Mùi vừa nói Vừa lấy tay dắt kiệt cái quần đùi Quăng mạnh vô cái rổ tre cho bỏ ghét Phải là thường ngày Nghe bà Mùi cằn nhằn đai nghiến kiểu này Là ông Sáu ông nổi cọc Ông quạo ông cãi lại chém chém liền Nhưng bữa nay ông Sáu đang có chuyện vui Ông hổng những hổng giận Mà còn cười hề hề, xuống nước nhỏ nhẹ. ha ha ờ rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi bà ha Tôi hứa lần sau không có dám tái phạm nữa đâu. Bà bớt giận đi. Cả ngày hôm đó, sáu còng cứ đi ra đi vô, chỉ mong cho trời mau tối. Tới chừng trời vừa sập tối đen thui rồi, ổng lại mong cho bà mùi mau mau đi ngủ. Tới khuya lắc khuya lơn, Nghe tiếng bà mùi bên cạnh Bắt đầu ngái đều đều như kéo gỗ Ổng mới chắc mẻm là Vợ đã ngủ sai rồi Lúc này Ông Sáu mới trón tráng nhón chân Lũi thủi mọ ra ngoài hè nhặt nổi Chiếc xe đạp sườn ngang của ổng bỏ xó lâu ngày Dây sơn thì khô dầu Cái niền cũng hơi công công Cứ dắt nhít một cái Là nó kêu rỗn rảng nghe chối tay lắm Sợ ba mùi thức giấc là bể chuyện. Ông Sáu không dám dắt. Cật chẳng đã, đành nắm chặt cái sườn ngang, trội sóc nguyên chiếc xe đạp lên, nẹp ngang nách. Cái xe bằng sắt nặng trịch, nhưng ổng nín thở tráng nẹp đi một đoạn xa. Ra tới tận cái cổng xi măng tuốt ngoài đầu lộ, ổng mới dám đặt chiếc xe xuống nền đất, rồi leo lên chạy băng băng. Đêm khuya dắn ngắt, Con đường đất tối thui Ông đội cái đèn pin trên đầu Hì hụt đạp ra tới đầu chợ Rồi dừng lại ngay bến xe khách nằm bên lề đường Ông nhìn qua bên kia lộ Thấy một cái gốc me tay bự chẳng Tàn lá xòe ra đen kịch Y như lời ông bục dặn trong giấc mơ Ông Sáu liếc vô tròi gác của ông bảo vệ bến xe Thấy đồng hồ treo tường Chỉ mới có 11 giờ rưỡi Vậy là còn hơn nửa tiếng nữa mới tới cái giờ linh thiên. Ông dắt chiếc xe đạp dựng nép vô cái ghế đá cạnh phòng bảo vệ, rồi ngồi xuống chợ. Vừa đặt cái bàn tỏa xuống ghế, một cảm giác lạnh bút từ đá ẩm hơi xương xông thẳng lên tới sóng lưng, làm ông Sáu rùng mình một cái. Đêm khuya thanh vắng, ông ngồi co ro, hai tay đút sâu vô túi quần cho đỡ lạnh, Ông cố mở mắt nhìn qua bên góc me bên kia đường Nhưng ngặt nổi cái mí mắt nó lại nặng triểu không đúng lúc Ông Sáu chống cự không nổi Gục gặt cái đầu mấy cái rồi tiếp đi Chìm vào giấc ngủ mê mệt hồi nào không hay Nhận tưởng chuyến này ông Sáu ngủ quên Lỡ hẹn với chuyến đò giàu sang rồi Nhưng số ổng chắc còn hơn lắm Thấy ổng ngồi co trò trên ghế đá lâu quá Mà không có động tỉnh gì. Ông bảo vệ trực ca đêm của bến xe mới sinh nghi. Sợ ông già này trúng gió độc hay đột quỵ nằm chèo queo ở đó thì phiền phức. Mới lật đật mở cửa phòng trực, cầm đèn pin đi ra, lây mạnh vai ông Sáu. Nè nè nè, dậy đi ông già. Ở đầu rửa đêm nửa hôm lại đây ngồi ngủ với ông nội. Ông Sáu đang chìm trong mộng mị thì bị lây mạnh. Ông giựt mình ngơ ngát ngốc đầu dậy. Khi lơ mơ còn chưa tỉnh hẳn, câu đầu tiên ông hỏi là à, à, Mấy giờ rồi chú? Tới 12 giờ chưa? Ông bảo vệ rồi đèn vô đồng hồ đeo tay, nhăn mặt trả lời. À, ừ, 12 giờ đúng rồi. Nhà cửa đâu sao không dìa mà ngồi đây? Giờ này xe đò nó nghỉ chạy rồi. Muốn đi Sài Gòn hay gì á, cũng phải đợi tới gần 3 giờ sáng mới có chuyến tiếp. Thôi dịa đi cha Ngồi đây xương gió bệnh chết bây giờ Nghe tới 12 giờ Ông Sáu tỉnh ngủ hẳn Ông quay mặt nhìn về Phía cái gốc me tây và cổi bên kia đường Tim ổng đập tình thịch Khi thấy chẳng biết từ khi nào Dưới bóng cây tối ôm đó Đã có một ông lão đang ngồi Người đó ngồi im văn phắc Trên đầu đội cái nón lá trách te tua Cái dành nón bè ra sụp xuống, che khuất gần hết khuôn mặt. Vì khoảng cách quá xa, lại nhập nhọn ánh đèn đường vàng giọt. Nên ông Sáu nheo mắt quài mà không nhìn rõ xem ổng có bị cục một chân, như lời ông bụt dặn trong mơ hay không. Vừa mừng vừa sợ, ông Sáu quay sang nếu tay ông bảo vệ. Ờ chú chú chú, chú nhìn dùm tôi coi. Chú cô thấy ông già ngồi ở góc mè đối diện không? Ông tới hồi nào vậy chú? Ông bảo vệ nheo mắt nhìn theo ngón tay ông Sáu chỉ ra phía bên kia đường. Ông ngóng một hồi lâu. Trò quay lại dồm trân trân vô mặt ông Sáu. Ờ, thôi về đi ông dạ. Khuya khoát rồi đó. Thấy cái gì mà thấy? Ở cái bến xe này mấy cây đó không thấy còn tốt hơn. Nói xong câu nói đầy ẩn ý đó. Ông quay lưng đi dạo chốt Khóa trái cửa phòng bảo vệ Rồi chạy thẳng vô trong bến xe khách Bỏ mặt ông Sáu đứng chân hưởng giữa đường Ông Sáu cũng kệ thay Cái khát khao đổi đời Nó làm cho ông mở mắt rồi Ông mới lấy hết can đảm Dắt chiếc xe đạp lạch cạch Băng qua đường Càng bước lại gần gốc me Ông Sáu càng hửi thấy Một cái mùi nồng nặc khó tả Nó là cái mùi đất dường ẩm ướt sau mưa Lòng vào trong mùi đất đó Ông nhận ra thêm một cái mùi quen thuộc tới ám ảnh Là muội cứ kheo Cái mùi hôi rình đặc trưng Mà hồi làm trại heo Ông hửi mòn mũi suốt mấy chục năm trời Đột ngột gió ở đâu thổi lên Cuốn theo lá khô và đất cát Ba dòng vòng trong không trung như lốc xoáy Táp thẳng vô mặt ông Sáo Hai con mắt ổng cay xè Nước mắt chảy trồng rồng vì bụi Ông Sáu cố lấy tay Vụi mắt lia lịa Đặng nhìn cho rõ mặt mũi ông già Ngồi dưới gốc me Nhưng bất thành Bụi mù trời Làm ổng mở mắt không lên Sợ lỡ mất cơ hội ngàn vàng Ông đành nhắm tịch mắt Lớn giọng hỏi ác tiếng gió ờ, Ông ơi Có tờ nào số đuôi 44 bốn không ông Có bị nhiều tụi mùa hết chời. Từ trong tiếng gió rít, giọng ông già dưới gốc me vang lên chậm rãi. Có. Tôi còn đúng hai tợ. Chu lấy hết nghe. Ông sáu nghe vậy thì mừng hứng Dù con mắt cay xè nhòe nhòe vì đất cát, ông cũng trán nhiều nhiều nhướng lên mà nhìn cho kỹ. Thấy rõ trạng con số 44 đỏ chót Nằm ở cuối tờ giấy số trên tay Ông mừng rung người Lật đật móc hết mớ tiền trong túi quần ra Trả cho ông già kia Nhưng tay ông vừa thò ra Một bàn tay sần sùi Lạnh ngắt như cục nước đá Đẩy tờ tiền trở lại Ông Sáu lúc này mắt mũi tèm lem Cộng thêm trời tối Nên nhìn hổng rõ Cái mặt ông già ra sao Chỉ nghe cái giọng khàng khàng Hòa với tiếng gió thổi ụ ụ bên tay Thôi tôi hổng lấy tiền Cái này là lộc trời cho Mà chú cũng trả bằng thứ khác rồi mà Vừa dứt câu Hình dáng ông già bỗng dưng nhạt nhòa Rồi tan biến vào đám bụi cát mịt mụ Một luồng gió thổi thốc mạnh tới Đất cát ập vào mặt mũi ông Sáu Làm ổng hoa sạc sùa. Ổng quảng hồn. Theo phản xạ siết chặt hai tờ giấy số trong tay. Cuối gặp người xuống. Ôm nầu chịu trận. Đến chừng gió yên biển lặng. Ông Sáu mới dám mở mắt ra giồm. Dưới gốc me già trống quơ. Hai tờ giấy số 44 bốn đuôi. Đang nằm trong lòng bàn tay của ổng. Như chứng minh cuộc gặp gỡ vừa rồi là có thiệt. Bà Mùi ngủ mê mệt tới gần hừng đông thì giật mình thức chất. Bà lọ mọ đi ra nhà cầu sau giường. Đang ngáp trắng ngắp dài thì nghe tiếng lục đục ngoài hẹp. Bà sanh nghi, ngó đầu nhìn ra thì thấy ông Sáu đang kẹp nách chiếc xe đạp. Mồ hôi nhảy nhại đi trón rén vô nhà. Ủa? Hồi nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ông dắt xe đi đâu mới về vậy? Ông Sáu bị vợ bắt gặp tại trận thì chột dạ. Nhưng ông lanh lẹ cất chiếc xe vô góc rồi làm bộ dương dai đắm lưng thùm thụp, đi thẳng vô trong nhà. ở thì không ngủ được. Cái mình mấy nó ê ẩm quá. Tôi xách xe chạy vòng vòng hóng gió ngoài đình thần xíu cho nó mát mẻ chứ gì đâu. Vợ thấy khỏe, ngủ được rồi nè. Nhiều chuyện quá. Khùng hay vậy mà giờ này đi hóng gió? Sương xuống lạnh muốn chết à Cái cha này la dữ thần à nha Vậy là cả buổi sáng hôm đó Bà Mùi cứ để ý thấy Ông Sáu đúng là có chuyện gì Giấu bả thiệt mọi ngày đụng tới chuyện gì Hổng dừa cái nư Là ổng la lối ông trời Vậy mà hổng hiểu sao Bữa nay ổng hiền khô Cứ đi ra đi vô Cười tẩm tiểm một mình cả ngày Như người mất trí Hệt như cái bữa sáng hôm trước Bà Mùi thắc mắc dữ lắm Đang nợ ngập đầu ngập cổ Tội giang hồ nó dọa giết tới nơi Có chuyện chi to hơn cả cái chuyện nợ nần Khiến cho ổng cười vui hớn hở dữ vậy Bà gặn hỏi mấy lần Mà ổng không chịu nói Cứ lắc đầu cười hề hề Triết rồi bà cũng thay kệ Cho đến buổi chiều hôm đó sao cái vợ sổ số kiến thiết đài tiền giang Bà Mùi mới dở lẽ gì sao Ông Sáu cười tẩm tiểm cả ngày nay Hai vợ chồng già đóng cửa trước Cài then cửa sau kín mít Ông Sáu mới lôi hai tờ giấy số ra đặt lên bàn Bà Mùi rung rung đưa đôi bàn tay chai sạn Sợ vào hai tờ giấy số mỏng manh đó Như đàn nâng niu một báo vật tr -tr Trời ơi tr trúng thiệt hả ông tr -tr Trúng số bao nhiêu vậy À, à, ông nói lẽ đi Tôi hồi hợp muốn rớt tiệm ra ngoài rồi nè Ông Sáu nhìn giáo giác xung quanh Trồi ngồi sát bên cạnh bà muội Ghé tay vô bà Mà nhỏ giọng Bà hít thở sâu vô Bây giờ tôi nói Bà phải chuẩn bị tâm lý Phải hết sức bình tĩnh nghe chưa Không có được la làng là la sống Bà Mùi gật đầu lia lia Hai tay tự bịch chặt miệng mình lại Để chặn mỗi tiếng la có thể tuôn ra Hai tờ độc đắc Mỗi tờ trúng 2 tỷ Tổng cộng là 4 tỷ bạc Mà trừ thuế má nhà nước ra Thì mình cầm chắc trong tay còn ba tỷ sáu triệu đó Nghe tới số tiền từ trên trời rơi xuống bà ba mùi trợn tròn hai con mắt trắng giả Người bà mềm nhũng rồi xỉu cái đùng Nằm sải lai bất tỉnh ngay dưới nền gạch Có lẽ cái áp lực tiền bạc nợ nần bấy lâu nay đè nặng lên vai Khiến cho chẳng đêm nào bà Mùi được ngủ yên giấc Nên ngay khi biết gia đình được trời cuốn Bà ngã ra ngủ một giấc ngon nhất trong cuộc đời từ trước tới nay Khi tỉnh dậy đã thấy ông Sáu căng gối chuẩn bị đi đổi vé số rồi Ông dặn dò vợ kỹ lưỡng Bà nhà đóng cửa cho kỹ Tôi bắt xe đọa lên tuốt Trên thị xã đổ cho chắc ăn Đi xa xa mà nó kín tiếng bà ơi Hồi trước mình xa cơ lỡ giận Nhìn thấu cái lòng người bạc béo Của bà con ruột thịt rồi Bây giờ nhà mình có tiền lại Tôi sợ người ta biết Người ta tới phiền mình Giai mượn tới lui mệt lắm Rồi ạ à... Ông đi rồi có về liền không? Ờ tôi chưa biết nữa. Thủ tục giấy tờ này kia không có về liền được đâu. Coi có khi tôi đi mấy ngày lận đó. Ở nhà rủi mà tụi giang hồ có đồi nợ thì bà cứ chạy ra xã báo công an liền cho tôi. Bây giờ mình có tiền rồi. Mình đâu có sợ tụi nó nữa. Nói xong ông Sáu sách cái túi điệm Đi một hơi biển biệt đâu đó hơn ba ngày trời mới mò về Trên vai đeo cái ba lô căng cứng nặng trịch vô tới trong buồn Ông Sáu khóa trái cửa Đổ ập cái ba lô xuống giường Tần cọc tiền bô mới cống xanh lè tràn ra trước mắt Tận mắt chứng kiến số tiền nằm trình ịnh ngoài đời Chứ không còn là ảo ảnh trong suy nghĩ Hay giấc mơ đêm muộn nữa bà mùi ôm mặt khóc nức nở. Bà khóc vì tuổi, vì mừng và vì tiếc cái thời vàng son đã qua, cái thời mà vợ chồng bà còn ăn nên làm ra, thì nói thiệt cái số tiền 34 tỷ này chẳng đáng là bao so với gia sản của ông bà. Ngặt nổi tới lúc sa cư thất thế, ông bà cắn trăng chịu đựng. Phần dị sĩ diện Phần vì thương con cái ở xa cũng vất giả mưu sinh, nên ngại nhờ tới con, sợ tụi nó lo lắng. Thành thử tra hai ông bà già cứ lầm lũi chịu trận mấy năm nay. Bởi vậy, bây giờ cầm lại được cái số tiền cứu mạng này, bà mùi cảm giác như mình vừa được sinh ra thêm một lần nữa. Chuyện đầu tiên mà hai ông bà làm Sau khi trúng số Là đi trả hết nợ cho nhẹ cái đầu Không cần đợi tuổi giang hộ tới nhà đòi Ông Sáu lấy cái xe đạp Chở bà Mùi qua thẳng bên hang ổ Cho dai nặng lãi đó Ông dằn cọc tiền xuống bàn Chồng đủ từ gốc tới lãi Để trả cho người ta Vừa như được giải thoát khỏi gông xiền Đeo bám bấy lâu Trả hết nợ Hai vợ chồng già ưỡng ngực Hiên ngang leo lên chiếc xe đạp sườn ngang đi vậy Đạp xe tới đầu chợ Lúc chạy ngang qua bến xe khách Đoạn đường này người ta đang làm cống Đất đá lỗ ngỗn Thành thử ra phần đất đỏ lội ra nhiều lắm Gió chướng thổi qua Là đất cát mịt mù rần trời Người đi đường ai cũng phải nheo mắt Đúng lúc đó Một chuyến xe khách vừa chạy ù ra khỏi bến Bánh xe cuốn theo đợt bụi cát bùng lên mù mịch Ông Sáu đã có kinh nghiệm xương máu từ đợt trước Ông dội bóp thắng, chống chân dừng xe lại Định bụng đợi bụi tan bớt rồi mới đi tiếp cho an toàn Nhưng người tính không bằng trời tính Bụi vừa tan, ổng vừa nhích chân đạp tới Thì không biết xui rủi cỡ nào Một cơn gió lốc quái đảng từ đâu ập tới, tạc thẳng một bụm cát vào mặt mũi ông Sáu. Ông quảng hồn, tay lái loạn choạn, ngã nhào ra đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe khách ba chục chỗ từ ngoài lộ đang chạy vô bến. Tài xế thắng hổng kịp, chỉ nghe đùng một tiếng kinh hoàng. Trước mắt ông Sáu tối sầm lại, thấy toàn là sao trời. tới chừng ông lấy lại được thần hồn, Mở mắt ra Thì thấy cái bánh xe khách to đùng Đang nằm trình ịnh ngay trước mặt Chỉ cách trán ổng chừng gan tay Ổng mà ngã nhích thêm một tí xíu nữa thôi Là cái đầu ổng xẹp lép Dính chặt xuống mặt đường Lấy muỗng nạo của hổng linh Ba mùi bị hớt chăn vô lề cỏ Ba lờm cơm bò dậy Quảng loạn gào thét lên Trời ơi ông ơi Ông Sáu ơi Ông đâu rồi Ông chết rồi hả ông ơi Ừ, dưới gầm xe cái tay ôngá dơ lên dễ dẫy để đây đây nè bà nội tôi đây nè kéo tôi đã coiốcc cái gì mà khóc mấy người đi đường thấy ổn sống ngăn trăng thì súng lại h thì lôi ổn từ gầm xe ra ngoài nhìn lại hiện trường ai nấy cũng đều dùng mình chiếc xe đạp sườn ngang bị cuốn nát bếy dưới gầm xe méo mó quấn thành đóngắt dụng chẳng còn ra hình thù gì Ấy thế mà ông Sáu với bà Mùi Chỉ bị say sát nhẹ ngoài da Người ta nói Ông bà cao số giữ thần Mới thoát nạn kỳ này Được người đi đường tốt bụng Đưa về tới tận nhà Hai ông bà mới hoàng hồn lại Sau vụ tai nạn chết thục Ba Mùi lật đật chạy lên bàn thờ Thấp nhang khấn giái lia lia Cảm ơn củ quyền thất tổ Đã gian tay che chở Còn ông Sáu Ông ra sau hè múc nước tắm rửa, bước mớ lá bưởi lá xả nấu nồi nước xong để giải xuôi. Lúc cởi áo ra, ông mới tá quả khi thấy sợi dây chuyền mặt Phật bà Quan Âm bằng đá cẩm thạch mà ông đeo mấy chục năm nay đã dỡ nát từ hồi nào. Phần mặt dây chuyền còn dính toàn ten trên cổ, thì nhúm một màu đen thui như than hầm. Nhìn kỹ mới thấy rợ người. Ông cầm cái mặt Phật dở trên tay, tầng ngần một chút. Nghĩ chắc hồi nãy té, nên nó bể rồi. Bèn tháo sợi dây chuyền ra, để đại lên nắp lưu nước sau hè. Định bụng khi nào rảnh, thì lên chùa thỉnh mặt dây khác về vậy Ông dặn bà Mùi đi chợ làm một mâm cơm tươm tất, có món chai món mặn đầy đủ, để cúng bái tạ ơn của quyền thất tổ trong nhà. Đang phân công việc, Ông sật nhớ ra người ơn quan trọng nhất. Bèn dặn thêm. À, bà nhớ làm riêng một mâm cúng. Đem ra cái góc dừa bị bọng ở uh, góc ngoài sau giường đó nè. Làm cho đàng hoàng tử tên một chút. Ủa? ai ở ngoài đó mà cúng? Ông lén tôi lập am thợ bà nhỏ nào hả ông sao? Tầm bẫy tầm bã không à. Phùng nước miếng nói lại coi. Cái ông này... Uh, Ông có từ hồi trước khi tôi với bà mua mảnh đất này rồi Hồi đó chủ cũ người ta dặn thi thoảng ra đốt nhang thôi Chắc là thần cây hay là vong linh gì đó trú ngủ Tại tôi thấy nhang tàn trong hốc cây không à Mà ông linh thiên lắm đó Cũng nhờ ông báo mộng cho tôi con số 44 đó Mà tôi với bà mới như ngày hôm nay Bà liệu mà cúng kiến tạ lễ cho phải phép Nghe ông Sáu nói vậy Bà mùi tin sái cổ Bà liền tất bật sách giỏ đi chợ Chuẩn bị đồ cúng kiến Trong nhà đâu ra đó Riêng cái vụ cúng thần cây Bà vừa làm vừa nghĩ Không biết thần cây thì ăn cái gì Để bà cúng nè Bà lo cúng trong nhà xong xuôi Thì sách một bọc đen bự chẳng Đi phâm phâm ra ngoài cây dừa Có cái hốc bị bọng Ở góc giường Tới nơi Bà ba bài biện ra cái mâm nhỏ, cắm ba cây nhàng nghi ngút khối vào cái hốc đen thui. Bà ba lôi trong cái giỏ bự ra một bao phân bón nPk loại xịn, nặng 10kg, đặt xuống kế bên. Chưa hết, bà ba còn lấy mấy chai thuốc trị sâu, thuốc trị rầy nâu, xếp ngay ngắn lên trên mâm cúng. Xong xuôi, bà ba mùi chắp tay quỳ xuống giái lấy giái để, giọng thành khẩn. Dạ con là vợ sáu cộng Bữa nay con ra đây Trước là đốt nén nhang sao con cảm ơn thần cây linh thiên Đã phù hộ độ trị giúp vợ chồng con trúng số lớn Thoát kiếp nợ nận Con mọn không biết ông ăn uống cái gì Nên nay con cúng vào phần bón lội tốt Với mấy chai thuốc trị sâu rầy cực mạnh Con mong cho sức khỏe thần cây luôn dồi dào, xanh tốt Sống đời ở kiếp Phù hộ cho vợ chồng con làm ăn phát tài Gió chiều thổi hiu hiu Khối bay là đà Quanh cái bao phân bón Trong cái hốc cây tối ôm đó Dường như giọng ra Tiếng nghiến trăng kèn kẹt Cúng kiến xong xuôi Hai vợ chồng Cũng nhẹ nhõm an tâm mà xài tiền Đồ đạc trong nhà hồi trước Bị tụi giang hồ siết nợ khiên đi Thành thử ra bây giờ cái nhà trống trơn Có tiền rồi Ông bà quyết định sắm sữa Mua lại hết tất cả đồ dùng trong nhà Hôm nay bà Mùi mua cái tủ lạnh hai cánh to đùng Người ta chở bằng xe ba gác khiêng tới tận cửa Bà hí hững đi chợ mua thịt thà rau củ Chất đầy ấp bên trong Còn ông Sáu thì dắt cuốt ra sau giường Ông cuốt đất dọn cỏ Để chăm chút cho mảnh giường nhỏ bên cạnh nhà Chuẩn bị cho cuộc sống dưỡng già sắp tới Ông nghĩ lại rồi Cái mộng làm giàu từ trại heo coi như bỏ Thất bại cuối cùng cũng là thất bại Tuổi của ông với bà Mùi xế chiều rồi Đâu còn sức mà chịu đựng thêm một lần trắng tay nữa Vậy nên sau khi trả xong nợ Số tiền còn dư lại Hai vợ chồng tính sẽ trồng luống rau Giàn bầu Đem ra chợ bán mỗi sáng kiếm đồng ra đồng vô Trả tiền chợ búa hàng ngày Cuộc sống đạm bạc mà yên ổn qua ngày là quý lắm rồi Ở trong nhà Bà Mùi tiễn mấy người thợ lắp tủ lạnh ra cửa Vừa trả tiền công xá xong xuôi Thì bỗng nghe tiếng la thất thanh của chồng Giọng từ sau giường Bà chạy ù ra Thì thấy ông Sáo đang nằm lăn lộn dưới đất Cái mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng Chân trái của ông Giờ đầy máu me đầm địa Cái lưỡi cuốt sắc bén Cấm sâu hấm vô ngay ông quyển Loài cả xương trắng Trông ghê rợn vô cùng Trời đất tiên địa ơi Ông sao mà ra cái nông nổi này Bà mùi hét lên tay chân lúng túng Không biết làm sao Cũng ai mấy người nhân viên Giao tủ lạnh chưa đi được xa Nghe tiếng bà mùi la hét thất thanh cũng lật đật quay xe, chạy ùa vô coi sự tình. Thấy cảnh tượng đó, mấy anh thanh niên súm lại, khiêng ông Sáu tống lên chiếc xe ba gác, chở thẳng ra trạm xá. Máu tươi từ cái ống quyển gần như đứt lìa của ông Sáu cứ ồ ạc tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả sàn xe. Mai thai, cái trạm xá cũng nằm gần. Chiếc xe vừa trợ tới cổng, thì ông Sáu cũng vừa dặn giọng hết nỗi Xỉu trong dòng tay bà Mùi Người ta nói trễ chút xíu nữa thôi Là ông Sáu đi bán muối thiệt rồi Máu me chảy như dồi nước vậy hơn mà phước đức ông bà còn dày Nên cấp cứu kịp thời Lúc mở mắt ra Ông thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện tỉnh Dây nhợ truyền nước chăn chịch Nằm chán chê đâu chừng 2 tuần lễ Bác sĩ thấy ổn định sức khỏe Mới ký giấy cho xuất diện về nhà Bà Mùi vừa đút cháo cho chồng Vừa căng nhằn Bữa đó ông làm cái giống gì Mà cuốc thẳng vô chân xuất chết vậy ông Dạ cái đầu rồi mà làm ăn ẩu tả quá chừng Tôi có biết gì đâu bà ơi Đang đứng cuốc đất ngon lành vậy đó Tự nhiên nghe cái phục Nhìn xuống là thấy lưỡi cuốc nó ngập phần nửa vô cái ống quyển rồi Bà Mùi nghe vậy thì biểu môi. Nghĩ bụng chắc cho chồng già cả. Mắt mũi kèm nhèm lại ẩu tả. Nên cứ cằn nhằn cử nhữ suốt từ bệnh viện về tới nhà. Thấy ông Sáu chân còn băng bó. Bà Mùi chơi sang mua hẳn cho ổng chiếc xe lăn để ổng tự đẩy tới đẩy lui trong nhà cho đỡ bụng chân. Có vậy thôi mà lại có chuyện. Ngày bữa chiều hôm đó, ông Sáu đang ngồi trên xe lăn Hổng hiểu sao chốt bánh xe nó lỏng, làm cho cái bánh sức ra. Ông Sáo mất thăng bằng, nhào đầu xuống đất, cú ngã làm động tới vết thương chưa lành miệng ở chân, máu lại tứa ra. Báo hại ổng phải chuyển qua nằm liệt một chỗ trên giường, hổng dám nhúc nhích. không biết có phải do giận xui rủi, cứ rủ nhau kéo tới một lượt hay không, mà tai bay giả gió cứ ập xuống đầu ổng liên miên. Bà Mùi thấy chồng cứ nằm trong nhà hoài ngột ngạt quá Sợ ông buồn sanh bệnh thêm Bà mới tậu cái tivi màn hình phẳng về Để ngay chân giường cho ông coi giải khuây Coi riết mấy chương trình ca nhạc hài kịch cũng chán Ông Sáu than nóng nực Xin bà Mùi dìu ổng ra ngoài giường Nằm giỏng hóng gió chút xíu cho mát Bà Mùi chịu chồng Dìu ổng ra mắt cái giỏng dù Ở dưới hai góc dừa mát rượi Ai về đâu mới đặt lưng nằm được đâu chừng 10 phút thì nguyên một trái dừa khô Từ tuốt trên ngọn trụm thẳng xuống Rớt trúng ngay chốc cái đầu ông Sáo Vậy là vừa về nhà được có 2 tuần Ông lại phải nhập viện cấp cứu lại Mà lần này dồn còn nặng đô hơn lần trước Bác sĩ chẩn đoán chấn thương dùng đầu hôn mê bất tỉnh Làm bà Mùi chạy đôn chạy đáo lo sốt gió Mới có mấy bữa mà ông Sáu bị hành hạ tới người ngộm tả tươi. Ông tỉnh dậy, cái mạng thì còn đó, nhưng cơ thể yếu nhất. Dường như chỉ cần thở mạnh một cái là hồn dế muốn lìa khỏi xác Lần này ông Sáu được về nhà. Hai vợ chồng kỹ càng hơn gấp bội. Ông Sáu chỉ nằm một chỗ trên giường, không dám nhúc nhích cửa quậy miếng nào. Đêm xuống, Gió ngoài vườn thổi tao dừa khu xào sạt Ông Sáu nằm trong mụn Mắt vẫn thao láo nhìn ra Cái tivi di đang chiếu tuồn giọng cổ Bà Mùi thì mệt quá Đã ngái khò khò từ lâu Nằm một hồi Ông mắt tiểu chịu hổng nổi Thấy vợ mấy hôm nay Chạy đôn chạy đáo giấc giả Ông thương nên đành cắn trăng Cố sức tự mình đi Chớ không có nở kêu bả dậy Giới tai lấy cặp nạn gỗ dựng ngay đầu giường Ông Sáu dịnh tường Lê từng bước khó nhọc đi ra nhà sau Trời tối đen như mực Đi ra khỏi dùng ánh sáng của cái tì chiếu tới Là không thấy đường xá gì Nhưng ở cái nhà này cả đời người rồi Quen cửa quen nẻo Ông cũng mò mẫm đi được ngon ơn Đường lúc đang đứng xả lũ Chợt có một thứ gì đó Phất qua sau lưng ổng. Cảm giác y như có ai đó vừa đi ngang qua rất nhanh. Cái luồng gió quật ngang lưng ổng lạnh ngắt, Nổi hết da gà. Ông Sáo giật mình, Dội quay lưng lại hô lấn. Ai, ai đó? Đáp lại lời ổng, Chỉ là tiếng mũi kêu do de bên tay. Ổng lật đật kẹp cặp nạn, Lê bước quay vô nhà. Lúc đi ngang qua nhà bếp, Ông lại thấy lờ mờ có cái bóng ai đen thùi lùi Đang lộn khộm làm cái gì dưới bếp Nghĩ là vợ mình Ông bèn lớn tiếng gọi Bà hả Đối bụng hay sao mà dậy lục cơm ngủ vậy Cái bóng đó vẫn ngồi im Đen thùi lùi một cục Chờ khi ông Sáu cả nhắc đi lại gần Thì lạ thay Cái bóng đen tan biến đi mất tiêu như khói nhang Trong không gian tỉnh mịch Chỉ còn dọng lại một âm thanh khàng khàng xa lạ Trả tiền dễ số Sáu cộng ơi Nghe tới đó Ba hồn bãi vé ông Sáu bay lên mây Ông kẹp cứng cặp nạn dầu nách Quên cả đau Mà sải từng bước lớn chui tọt vô trong mụn Trầm mền kính mít Người ổng rung lên bần bật Mồ hôi vả ra như tấm Ông nhận ra Hình như Ông vừa gặp ma thiệt rồi Nằm co trò cho tới sáng bảnh mắt Mỗi giây trôi qua Với ông Sáu dài đằng đẳng Miệng ổng lẩm bẩm khấn giái lia lia Ông khấn nát nước hết Của quyền thất tổ Dòng họ nhà ổng Rồi ổng khấn sinh luôn Cả củ quyền thất tổ Nhà hàng xóm láng giềng Xúm lại cứu giúp cái mạng già này Trời vừa hừng sáng Và mới gái chập một Ông Sáu đã tung mùng Tất bật gọi hết người này Tới người kia cầu cuốn Cái điệu bộ hốt quảng của ổng Làm bà Mùi cũng sợ lây theo Ông chỉ tay ra phía cửa sau Kể lại với bà Mùi nghe Cái vụ kinh hoàng hồi tối Tôi, tôi thệ với bà đó Tôi đang đứng đái chỗ này nè Rồi rồi tự nhiên nó đi lướt qua tôi cái dẹo Lạnh ngắt sống lừng luôn nó, nó đi thẳng vô bếp Nó đứng ồ một cục ở đó. Mà ghê nhất là nó nó còn biết tên tôi nữa. N nó kêu sáu còng bà ơi. Mà có thiệt không đó cha nội? Hay là ông yếu bóng día rồi nằm mộng du? Thấy bậy thấy bà. Mơ cái gì mà mơ? Tôi nói thiệt đó. Tôi còn nhớ y chang con mà đó có cái lưng còng xuống. dòm cái bóng lũng khủng y hệt như ông già vậy đó. Từ cái lúc gặp nó cho tới tận bây giờ, tôi thức trông trông mà. Có dám chọc mắt ngủ miếng nào đâu mà mơ với mộng chứ bà. Càng nghe chồng tả, bà Mùi càng thấy lạnh gái. Bà nuốt nước miếng đề nghị. Thôi, hay là mình trước thầy về cúng kiến giải hạn đi ông. Chứ cái kiểu này tôi thấy hổng yên à. Có khi nhà mình động đất động cát gì rồi. Ông Sáu gật đầu chịu liền. Ờ đi đi, bà đi liền dùm tôi đi. Đi ngày lập tức đừng có chẳng chờ gì hết. Phải rước thầy về liền trong ngày bữa nay. Tôi, tôi cảm giác như tối nay con ma đó, nó lại mọ vô nhà nữa đó. Bà Mùi trước nghe mấy bà bạn hàng xóm rỉ tay giới thiệu ông thầy dậu. Nghe đồn là ông cao tay ấn lắm, mà giá cả lại bình dân. Để mời được ông thầy dậu quá bổ đến nhà, Bà chỉ cần bỏ phong bì cúng tổ đâu đó một triệu đồng là xa mấy ông cũng xách giỏ tới tận nơi. Ông thầy dậu tới, bộ dáng coi bộ cũng chuyên nghiệp dữ lắm. Ông mặc bộ bà ba trắng từ đầu tới chân, tay cầm nhành dương liễu, dãy nước thánh tung tué khắp nhà. Miệng lầm rầm chú ngữ nghe như mưa rào. Xong xuôi, ông sắn tay áo, cùng với bà Mùi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa từ trong ra ngoài. Ông nói làm vậy để thông thoáng lông mạch, đỡ cái ám khí dơ quế vào nhà. Cái mớ bụi rác đất cát nãy giờ quét dọn được, ông gom lại một cái thùng, rồi xung phong đi đổ giùm bà Mùi. Ông xách thẳng ra ngoài mé giường, tiện tay đổ ụp nguyên cái thùng rác đó, vô ngay cái hốc dừa bọng đen kịch ở góc giường. Vừa đổ xong Ngay lập tức không khí xung quanh như đình trệ lại Ông thầy dậu chưa kịp phủi tay Thì liền nghe tiếng la hét tét cổ họng Của hai vợ chồng già Dọng từ trong nhà ra Ông tá quả tức tốc chạy vô Thì chết điến người Ở giữa nhà Một cái bóng đen thùi lùi Có cái lưng gù xuống Đang đứng trình ịnh ở đó Cái bóng đó dẫm nát bét Đạp tung tué lên đóng bùa giấy vàng Mà thầy dậu vừa dán dưới đất Bà mùi cùng ông sáo ôm nhau rung cầm cập Núp tích trong góc kẹt giữa cái bàn thờ với dách tường Có lẽ hai người cũng đã tận mắt thấy rõ thứ đó rồi Miệng mồm cứ lấp bấp Nam mô a di Đà Phật liên tục Ông thầy dậu thấy cảnh đó Mặt xanh chành Nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh Thế mùi thi đâu? Có tôi ở đây rồi, thím đừng có sợ. Màu lý cái vỏ đồ nghệ màu vàng trên bạn á, đem lại cho tôi nhanh lên. Không lẽ lại hư hết chuyện à? Bà Mùiỷ có thầy dậu cao tay ấn ở đây, nên cái gan cũng bự hơn chút đỉnh. Bà nhào tới, chụp lấy cái vỏ vàng của thầy dậu, rồi thải mạnh ra cho thầy. Ai dè đâu, ngay khi thầy dậu chụp được cái vỏ, thai rút bảo bối ra hàng yêu phục ma. Ông liền quay đầu co giò bỏ chạy thuộc mạng Ông phóng thẳng ra cổng Vừa chạy vừa hét lên một câu cuối cùng Coi như Đó là chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của ông Trời ơi chạy đi Nó là quỷ chứ không phải ma đâu Tôi đi trước Gia chủ tự bảo trọng à Trước ánh mắt ngỡ ngàng của vợ chồng ông Sáu Thầy dậu biến đi nhanh như một cơn gió Tốc độ còn lẻ hơn bị chó mực rượt nữa Bây giờ thì hai vợ chồng già như cá nằm trên thớt Phó mặt cho số phận Cái bóng đen lưng gụ từ từ đi khập khiển Lại gần gốc bàn thờ Nó bước tới Bàn tay đen đúa lạnh ngắt như gọng kìm Bóp chặt lấy hàm bà Mùi Kéo banh miệng bà ra Tay kia nó bốc một nắm phân bón Còn nồng nặt mùi quá chất Thứ mà bà Mùi đã cúng ngoài gốc cây Nhét đầy vào trong họng bạc Bà Mùi nghẹn ú ớ giải dùa. Vừa nhét, con quỷ vừa nghiến trăng kèn kẹt, nói bằng cái giọng già cổi khang đặc. Cúng nè, phân bón nè, mày ăn hết đi, ăn hết cho tao. Mày cúng cái gì thì mày ăn cái đó. Ông Sáu thấy vợ bị hành hạ. Ông gào lên bò tới định cứu vợ. Bà, bà, bà ơi! Nhưng ổng chưa kịp chạm tới Đã bị cái bóng đen hất tay một cái Làm ổng dăng ra xa Đập lưng vô dách tường đau điến Cái bóng buông bà mùi đang ho sạc sụa ra Nó quay sang nhìn ông Sáo Với đôi mắt đỏ lồm như than trái Coi như mạng mày lớn Thoát được mấy lần Nhưng củ quyền nhà mày có mạnh tới đầu Thì mày cũng xài hao gần hết phước đức cho con Nên nhớ cho kỹ Mày là người mở miệng lập giao kèo này Rồi sẽ tới lúc Cái mạng già của mày sẽ là của tao Sáu còng à <cười> Nói xong Cái bóng ngửa cổ cười lên khăn khặt Ánh mắt lóe lên hai tia lửa đỏ, rồi thân hình nó loãng ra, biến thành một làng bụi khối đen. Lèn lỗi qua kẹt cửa, rồi rút êm ra khỏi nhà. Bà Mùi móc tay vô họng, môi mới phân bón lợn cợn đang nghẹn ứ trong cổ họng ra. Bà ho sạc sụa, xích chút nữa là chết nghẹn. Nước mắt nước mũi chảy trong rồng, vừa thở dốc vừa quay ra trách chồng xối xả. Ờ, ông, ông lập cái dao kẹo ma quỷ gì với nó vậy Ông Sáu ơi là ông Sáu Ông hại cả nhà mình rồi Trời ơi là trời bà bà nói cái gì giao kẹo gì Tôi có lập giao kẹo gì với nó đâu Còn bà nữa Tôi kêu bà đi rước thầy về Bà trước cái hãng lừa lọc Nhát cái đồ vậy báo hại tôi vậy đó hả Nỗi sợ hãi vô hình không nói thành lời Bao trùm lên cả căn nhà lạnh lẽo Hai vợ chồng già cãi lộn xong, chờ nhìn đâu cũng thấy bóng ma, gốc nào cũng thấy không an toàn. Cứ tưởng tượng con quỷ lưng gụ có thể nhảy ù ra từ trong bóng tối, bóp cổ họ bất cứ lúc nào. Đêm đến, ông bà Sáu dơ dội mấy bộ đồ nhét vô túi đệm, dắt díu nhau chạy trốn ra khỏi nhà. Vì gấp gáp quá nên cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Hai người dạt ra tận bến xe huyện Nghĩ bụng ngồi chờ có xe đọ là lên xe đi thẳng lên Sài Gòn nhờ giả con cháu, trốn biệt tích luôn. Ngạc nổi chuyến xe cuối cùng trong ngày đã lăn bánh từ đời nào rồi. Hai người đành phải co trò chờ tới 3 giờ sáng mới có chuyến tiếp theo. Giật giờ ở ghế đá bến xe đến hơn nửa đêm. Xương xuống lạnh thấu xương. Ông Sáu lại đụng mặt người bảo vệ ở bến xe hôm nọ. Ông bảo vệ vẫn còn nhớ rõ mặt ông Sáu lắm Nhưng nhìn ông Sáu bữa nay trong hốc khác Bệnh tật thê thảm hơn trước rất nhiều Cái đầu thì quấn băng trắng toát Cái chân thì bó một cục to đùng Kẹp nách cây nạn gỗ Lết từng bước trong tội nghiệp vô cùng Thấy thương tình Ông mới lại gần Mời hai vợ chồng vô chút bảo vệ ngồi cho đỡ gió Ông bà Sáu cảm ơn rối trích Lật đật theo chân ổng Cho tới khi ngồi yên dị Trong cái chốt nhỏ ấm cúng Bưng được ly trà nóng hổi trên tay Hai vợ chồng mới cảm giác Như hồn día chịu nhập lại vô xác Ông bảo vệ tên kỳ trạc tuổi ông sáo Nhưng da dẻ hồng hào Tướng tá còn nhanh nhẹn Và dai sức lắm Ông ngồi dắt chân chữ ngủ Nhìn hai vợ chồng già một lượt Rồi hỏi Sao không đi chuyên sớm mà vợ này mới lết thết ra đây vậy? Rồi tính đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắc vậy? Bữa trước thì ông chồng ngồi đồng một mình Này dắt thêm bà vợ nữa Tính bỏ xứ đi hay vậy? Ừ, ủa? M bữa nào? Ông lén tôi đi ra đây hồi nào vậy ông sao? À, thì à, chuyện của tôi Cái cái chuyện mà ông một báo mộng đó Ngay lúc hai vợ chồng chuẩn bị cải giả, thì ông Kỳ tặng hắn một cái rõ to. Ông nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt sáu cồng. Nè ông già, bữa tôi dặn mà ông không chịu nghe hả? Đã kêu là đi về đi, thấy cái gì cũng kệ. Giả mù giả điếc mà đi. Vậy mà ông vẫn lì đòn, vẫn cố sắp vô cái cây mè tay ở bên kia đường hả? Ờ, ờ, Kì, bộ bộ ông cũng biết hả ờ, Ông cũng thấy ông bụt hả Chị, Trời ơi Coi ông cũng trạt tuổi tôi Ăn cơm cũng mòn răng rồi Mà sao mắt mũi kèm nhèm dữ vậy bục gì cái thứ đó cha nội Ông nhìn sao mà ra ông bụt hay vậy Ông không thấy cái cặp cẳng của nó toàn xương trắng hả Còn hai con mắt đó lòi ra ngoài Cái hàm trăng nanh lỗm chổm dính đầy đất cát nữa chứ. Ừ, nó, nó, nó, nó nói cái gì vậy cha nội? Đừng đừng có hộ tôi nha. Ông Kỳ bình thản rút ra một điếu thuốc lá. Châm lửa trích một khơi dài đỏ nồng. Ông gác tay lên bệ cửa sổ. Nhã khối hướng về phía cây me tây đen thui bên kia đường. Trầm dọng xuống. Tôi ngồi gác ở đây mấy chục năm. Cái trốn này có cái gì mà tôi không thấy. Tôi tuy không có phép thần thông quán đại gì, nhưng cũng được tổ tiên độ cho khai nhãn âm dương. Hôm bữa tôi thấy nó đưa cho ông cái gì đó. giả số hả? Ở trúng chưa? Sai tiền của nó chưa? Ông Sáu và bà Mùi nhìn nhau trân trối, rồi đồng loạt gật đầu cái rụp. Rồi xong... Hết cụ Tiền của quỷ Dễ mượn khó trả Rồi ông hứa cho nó cái gì Ông có trả đúng cái đó Cho nó chưa mà dám xài tiền rồi Ông Sáo gãi gãi Cái đầu quấn băng Mặt nhăn nhó khổ sở Tôi Tôi không nhớ rõ Bữa đó nhậu xỉn quắc cần câu Tôi ra nằm vật dạ Ở góc vừa sau giường Thì được nó báo mộng cho Nhưng mà tôi thề, rõ ràng tông mơ, tôi thấy nó hiền khô như ông bụt trong tuần cải lương vậy đó. Bây giờ chú nói ma quỷ nành vuốt là sao tôi không hiểu. <cười> thì nó lựa ông đó, chứ nó hiện nguyên hình ra quỷ dữ, thì làm sao ông dám tình nguyện nghe lời nó. Ma quỷ thời nay ghê gớm lắm, mưu mô không khác gì người sống đâu ông ơi. Tôi biết được cái vụ này. Cũng là nghe từ đời ông bà kể lại cho con cháu Tránh để lòng tham hại chết bản thân mình Nghe tới đây Ông Sáu quảng loạn tột độ Ông nhào tới chụp lấy bàn tay ông Kỳ Coi như cái phao cứu mạng Vậy, vậy bây giờ tôi phải làm sao đây ông Tú thiệt với ông là mấy bữa nay Nhà tôi bị nô hành dữ lắm rồi Tàn nát hết trội à Bây giờ tôi sống không nổi nữa Mà ngặt cái tôi không biết Không nhớ là mình đã hứa cái giống gì với nó à, à, Ông có thể làm phước giúp tôi không Nó nằm ở ngay sau giường nhà tôi đó Cái hóc vừa bự lắm Nằm cạnh cái chuồng heo cũ Cứ cứ cứu đi ông ơi Bà muội nghe đầu đuôi câu chuyện Mà choán dáng mặt mày Nhưng thương chồng bác quỳ thập xuống nền gạch chắp tay lại ông kỵ như thế sao Con xin thầy Xin thầy cứu vợ chồng con với. Vợ chồng con tình nguyện bán đất bán nhà, trả lại hết tiền cho ma quỷ. Chứ không có dám thóa vô xài đồng bạc nào nữa đâu thầy ơi. Ông Kỳ vội giả đỡ hai người đứng dậy. Ánh mắt ổng đâm chiêu, nhìn ra màn đêm đen kịch ngoài cửa sổ. Nơi bóng cây me tây đang đung đưa như những cánh tai quỷ. Ông vụi tắt điếu thuốc, trầm ngâm nói. Tôi thì không có dám hứa trước cái gì Sức người có hạn Nhưng mà tôi cũng cố hết sức Để giúp ông bà một phên Coi như là tích đức Nhưng mà đầu tiên là phải gọi nó lên Phải hỏi cho ra lẽ Cái chuyện ông Sáu đầy hứa cái gì với nó đã Biết bệnh thì mới bốc thuốc được Rồi mới tính tiếp chuyện sống chết ra làm sao Sáng ra Ông Kỳ đợi thai ca, rồi theo vợ chồng ông Sáu về nhà. Hai ông già đi dòng ra phía sau, tới mép giường thì dừng lại chứ không có dám đi sâu vào bên trong. Chỉ đứng từ ranh đất ngóng vô, gió ngoài giường thổi hiu hiu, mang theo cái mùi cứ heo cũ toan thoảng đâu đây. Đó đó, cái cây vừa lão bự chẳng mà có cái hốc bọng đèn thui ở chỗ đó, đó thầy. Bình thường con cũng đốt nhàn khấn giái dữ lắm. Nhàn khối chưa bao giờ dám lơ là Vậy mà không hiểu sao nó thù con dữ vậy. Nhất định phải quậy cho nhà cửa con tan nát nó mới vừa lòng. Ờ, vậy ông ở cái đất này được bao nhiêu năm rồi? Ông tới trước hay là cái gốc dừa có trước? Dạ, tôi tới sau thầy. Từ cái hồi mua lại miếng đất này để mở rộng trại heo. Là nó đã đứng sần sần ở đó rồi chủ cổ bán đất cũng dặn dò kỹ lưỡng Là ra vô nhớ đốt nhang thường xuyên vô cái hốc cây Nhưng mà không có nói rõ là thờ ai Chỉ nói qua loa là thần đất giữ của mà thôi Nghe tới đây Ông Kỳ sắn cái ống quần bảo vệ Bước xăm xăm vô giữa mảnh đất dường Ông ngồi chồm hởm xuống Lấy ngón tay cại một cục đất đen xì To cỡ đầu ngón cái lên Trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của ông Sáu Ông bỏ tọt cục đất vô miệng Nhai nhóp nhép như ăn kẹo Ông Sáu thấy cảnh đó thì nhăn mặt Trời đất ơi! Sao thầy ăn đất vậy? Dơ lắm á! Ông Kỳ nhai nhai vài cái Cảm nhận cái vị của đất thấm vô đầu lưỡi Đất này là đất tốt Tôi nếm cái hậu vị là biết đất mở gà, màu mỡ lắm. Theo lý số thì đất này mần ăn xuân xẻ dữ lắm. Trồng cây gì trúng cây đó, nuôi con nào béo con đó. Lại có khí chất tránh tà rất tốt. Mà coi bộ có cái gì đó sai sai rồi. Vợ chồng ông bà về đây mần ăn á, lụi bại thê thảm lắm hả? Dạ không giấu gì thầy. Thầy nói trung phóc, hồi trước đây tôi mở cái trại heo, nhưng mà không phải ở đây, mà xích ra ngoài đường lộ chút xíu. Thời đó mần ăn mấy chục năm trời khấm khá dữ lắm, tiền vô như nước, có của ăn của để lắm. À, rồi sau này nhà nước quy hoạch làm đường, sợ ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới bà con đối xóm. Nên vợ chồng tôi mới bán cái chỗ cũ Chi dợi cái trại heo vô cái vườn kính đáo này Mấy năm đầu cũng bình thường Nhưng mà càng về dài Không hiểu sao xui rũi cứ ập tới Bằng nhiều cách khác nhau Mà heo nuôi không có sống nổi tới ngày xuất chuột Cứ lằn quay ra chết cả bầy cả lứa Lỗ lã truyền miên Nở nần chồng chất Nên tôi mới cắn trăng dẹp luôn cái nghệ này. Chứ đành đoạn ai muốn bỏ cần câu cơm của mình đâu thầy. Ông Kỳ nghe xong thì gật gù. Nhìn chầm chầm về hướng góc vừa cuối giường Như muốn nhìn thấu tâm can con quỷ đang ẩn nấp trong đó. Ông phủi tay đứng dậy. Quay qua kéo ông Sáo đi ngược trở vô nhà. Hiểu rồi. Đất tốt mà không hưởng được lộc là do có kẻ ăn hết phần của ông rồi. Thôi đi vô nhà, đứng đầy nói một hồi nó nghe hết đó. Ông Kỳ bước vô nhà, trải lên mặt bàn mấy tờ giấy bùa màu vàng chóe. Bà Mùi đứng kế bên ngó nghiêng, xích xoa khen. Cha, vậy mà nái vợ thầy cứ khiêm tốn, cứ chối đầy đẩy nói không biết bùa phép gì. Tôi thấy bộ dạng của thầy cũng chuyên nghiệp, không có dựa đâu à nha. Ông Sáu nghe vợ bà đâu nói đó. Sợ mạo phạm bề trên thì quảng hùng. Cái bà này, ăn nói gì kỳ cục vậy? Xin lỗi thầy liền đi. Giỡn hất hoài à? <cười> ông có sao. Chuyện bình thường mà. Nói thiệt với ông bà, mấy cây này là của ông bà tổ tiên xưa để lại cho tôi lẫn lưng phòng thân. Chứ không phải tài cán gì của tôi đâu. Đó vợ tôi gác bến xe à? Chưa gặp mấy chuyện giữ dằn cỡ này nhiều Nên không có dịp xài tới Mới còn cất kỹ tới tận bây giờ đó chứ Nói đoạn Ông Kỳ đảo mắt nhìn giáo giác khắp căn nhà Bây giờ ông bà nghe tôi dặn nè Nhà có bao nhiêu cửa nẻo Cửa trước cửa sau cửa sổ gì đó Tới mấy cái lỗ thông gió trên cao Cũng phải đóng lại hết cho tôi Không có được bỏ sót cái lỗ nào nha Đóng xong thì Lấy mấy tờ bùa này dán lên Niêm phòng lại cho kỹ Cốt là để đảm bảo Đêm nay Dù trời có sập Thì con quỷ cũng không thể nào lọt vô nhà được Hai vợ chồng ông Sáu trăm rắp nghe theo Chạy đôm chạy đáo Đóng cửa dán bùa chi chích lên mấy khung cửa Xong xuôi đâu đó Ông Kỳ đứng dậy dương dai Ông quay sang nhờ bà Mùi quấn cho ổng một cây đuốt tẩm dầu hôi thiệt bự. Cầm được cây đuốt trái phừng phực trên tay, ổng dặn dò. Bây giờ ông bà ở yên trong nhà, tuyệt đối không có được bước ra ngoài nữa bước. Tôi ra ngoài đó nói chuyện phải quấy với nó, thử coi nó muốn cái gì. À quên, cành cái cửa chính đừng có đóng chặt, khép hờ thôi, để lỡ lát hồi có biến ấy tôi còn biết đường mà chạy tọt vô trốn. Hiểu chưa? Ông bà Sáu nghe mà toát mồ hôi hộp, đợi bóng ông Kỳ cầm cây đuốt bước ra sân. Hai vợ chồng mới lật đật chạy qua cửa sổ, ghé mắt nhìn ra khu giường, để xem ông Kỳ trổ tài đi diệt quỷ ra sao. Dù trời chỉ mới hươm hươm chiều, Nhưng ông Kỳ đã lâm lâm cầm cây đuốt tẩm dầu trái sáng trực Trong bụng ổng tính toán đơn giản lắm Phàm là ma cây ma cỏ Thì cắt tinh số 1 là lửa Nên mới nhờ bà Mùi quấn cho cây đuốc bự chẳng Ông dặn lòng phải hành động nhanh gọn lẹ Vì một khi cây đuốt tắt ngúng Bóng tối bao trùm là coi như ổng xong đời Từ gốc dừa Ông Kỳ dạch đám cỏ um tùm ra Ông tá quả tam tinh Khi nhìn vô cái hốc bộng dừa Bên trong ngập ngụa toàn là rác rưỡi Bao ni lông Miễn chai Hồi nãy đứng xa ngó hổng rõ Bây giờ lại thấy ớn lạnh Ông lấy tay bới mới rác hồi hám đó ra ngoài Lộ ra bên dưới chi chích mấy chân nhang cũ đỏ lờm Mới lẫn cũ Ông bực bội trong bụng Mẹ bà đó Cỡ này mà nó không muốn lấy mạng Hai ông bà già này cũng uống à. Nhà cửa người ta đang ở ngon lạnh Mà đem rác rửa dừa giái đổ thẳng vô đây Hỏi sao mà không nổi điên lên Nó quậy cho tan nát Rồi ông đứng dậy phủi tay Lấy cán đuốt cỏ nhẹ vào thân vừa già cổi Ai đang trú ngụ Xin sống trong thân cây này Xin hiện hình tra mặt Tôi là kỳ Đại diện cho gia chủ đứng trà nói chuyện phải quấy cho rõ ràng Đợi một hồi mà bốn bề vẫn im phăng phắc Ông Kỳ nóng ruột Đành làm liều quát lớn Nếu ông không chịu ra Tôi vui thẳng cây đuốc này vô nhà của ông đó nghe Vừa dứt lời hâm dọa Ông Kỳ bỗng nghe thấy tiếng thở phì phò như ống bể lò rèn Ngay trên đỉnh đầu Theo bản năng tự nhiên Ông ngước mặt lên Thì thấy một con quỷ đen thùi lùi Đang bò từ trên đọt dừa cao tích xuống Cái đầu nó chuối ngược xuống đất Tóc tai rủ rượi Hai con mắt đỏ lợm Hàm trăng nhọn quắc Lỡm chứm Nước chảy nhớt nhúa hôi rình Chải trồng trồng xuống Nhiễu trúng ngay mặt ông kỳ Cái bản mặt nó còn kinh dị Hung tợn gấp 10 lần cái hội ổng gặp nó ngồi chiếm trị ở góc mẹ tây. Ông kỳ không phải thần thánh phương nào, ổng cũng là người trần mắt thịt thôi. Bản năng sinh tồn tổ dậy mạnh mẽ, ổng lùi thẳng cây đuốc đang cháy phừng vô sâu trong hốc bụng vừa. Con quỷ hét lên một tiếng đau đớn hoang hoải, nhưng xui tận mạng. Gốc vừa ẩm ướt chưa kịp bén nữa thì cây đuốc đã tắt ngúm. Thấy tình hình hổng êm rồi, Ông Kỳ quăng cây đuốt, co giò phóng một mạch hướng về phía cửa nhà Con quỷ điên tiếc, nó trường xuống đất lẻ như con rắn, trượt theo sát nút Ngay khi mấy cái móng vuốt lạnh ngắt của nó sắp wow được cái gót chân ổng Thì ông Kỳ đã giọt, lọt tót vô trong nhà Cánh cửa gỗ dán bùa được đóng sầm lại, cài then chốt liền tay, ngăn cách nó ở bên ngoài Cái cửa bị con quỷ đập kêu ầm ẩm Dung chuyển cả dách tường Ông sáu bà mùi quảng hộn Hè nhau đẩy cái tủ thờ gia tiên Nặng trịch ra trắng ngay cửa chính Rồi quỳ mập xuống lại lục Giang sinh ông bà tổ tiên Hiển linh chặn ma chặn quỷ Dùm con cháu Ấy vậy mà có tác dụng thiệt Tiếng đập cửa ngớt dần Con quỷ tức tối gầm ngự Nước miếng nhiễu nhảo nhễ nhại qua khe cửa Rồi nó tức giận bỏ đi Ông Sáu ngồi bệt xuống ôm cái chân đau nhất tay rung rung chỉ vào cái bóng lưng gù của nó ngoài khe cửa chị, chị, chị, Chính là nó Đúng là nó rồi bà ơi Ông Kỳ dựa lưng vô dách tường thở hồng học Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm Ờ Thì nó cũng là cái con ngồi ngoài góc me tay đối diện bên xe Bán cho ông hai tờ giấy số độc đắc đôi chứ ạ Mà... mà rốt cuộc nó là ai Có thù quán gì với nhà tôi mà nó ác dữ vậy Trời ơi là trời Thấy cái mặt nó ghê quá ông ơi Ông bà nhớ kỹ lại coi Có phải nhà mình hay đổ rác sinh hoạt Vô trong cái hốc bụng dừa của nó không Hồi nãy tôi ra ngoài đó Thấy cái hàng chứa đầy rác rưỡi Hồi hám chịu không nổi được Ờ không có Trời ơi tôi thầy đọc với thầy á Trước giờ rác rưỡi tôi đổ ở cái dũng độn sau nhà Chứ không hoặc là đốt bỏ Chứ ai đời nào dám mang ra cái chốn tâm linh đó mà đổ chứ Ờ rồi đúng rồi Thằng cha dậu đó Hôm qua nó tới đây Cái lúc mà nó phụ dọn dẹp nhà cửa làm phép á Nó xách cái hốt rác đi ra sau hè Chính nó chứ ai vô đây nữa Trời ơi là trời Hèn gì mà bữa qua nó quậy quá trời quẩy Cả ba người lúc này đang ngồi túng tụm giữa nhà Xung quanh cửa nẻo đóng kính mít như bưng Mấy tờ bùi vàng thì dán chi chích Cửa sổ bằng kính thì kéo rèm giải lại che Cái bóng đèn tiếp trong nhà hắt ra ngoài Làm in rõ cái bóng đen lên rèm Cứ một chốc Lại có cái bóng già nua lưng cộng lướt qua Trời càng về khuya, cái bóng đó xuất hiện càng dày đặc, thoát ẩn thoát hiện bên mấy khung cửa sổ, làm cho ông bà Sáu sợ tới mức như muốn phát bệnh tim. Dường như nó chưa bao giờ có ý định buông tha cho ai trong căn nhà này. Nó cứ đi vòng vòng, chật chờ chỉ cần có một kẻ hở là chui tọt vô trong, trộn gỗi từng người một. Ông Kỳ ngồi trầm ngâm, Rích hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác Sau một thời gian dài suy nghĩ nát ốc Ông cũng nghĩ ra một kế sách Mà kế này Cần cả ba người phải đồng lòng chung tay Mới thực hiện được Ông tập hợp vợ chồng ông Sáo lại Rồi phân bổ nhiệm vụ cho từng người Mặc kệ cái bóng lưng gụ Bước thấp bước cao Cứ đi qua đi lại Đầy đe dọa sau rèm cửa Trước hết là bà nè Bà khai thiệt cho tôi Nhà mình đã xài hết bao nhiêu tiền của nó rồi Bà Mùi lật đật đi vô trong buồn Xách ra một cái túi nhựa Đựng đầy những cọc tiền bô Thành khẩn khai báo Dạ, nhà con xài hết 1 tỷ rưỡi rồi thầy Tại nợ nần giang hồ nhiều quá Nên phải ưu tiên rút trả trước Còn lại bi nhiêu con cũng không có dám xài nữa Con xin gửi lại cho con quỷ đó Thầy làm phước trả dùm con Ông Kỵ đổ đóng tiền ra bàn Gật cụ đếm đếm Rồi phán Theo như tôi biết đó Cứ mỗi lần bà trút tiền ra xài Thì ông nhà đây sẽ gặp giận xui Tai nạn thập tử nhất sinh phải không Đây là giao kèo ma quỷ Tiền trao thì cháu bút Bà xài tiền của nó Thì ông Sáu đây chắc chắn sẽ phải trả giá Mà cái giá này đắt lắm Tôi đoán chính 10 phần Là cái mạng của ổng chứ không trợ Ông Sáu nghe tới đây Như người sực tỉnh cơn mê à, Đúng rồi mình Thôi đúng rồi bà ơi Bà còn nhớ cái bữa mà tôi với bà Đi trả hết nợ cho Thủ Giang Hồ không Cái bữa đó mình bị tai nạn xe khách Xém chết Mai mà có Phật bà đổ Cho nát cái mặt dây chuyền đỡ một kiếp Qua bữa sau Lúc bà mua cái tủ lạnh gì Tôi ra giường cuốt đất Thì bị cái cuốc găm đứt cái chân đột mấy tuần sau Bà mua cái ti gì mới Tôi lại bị dừa rụng trúng bể đầu Bởi vậy Một lần có thể nói là trùng hợp Nhưng mà tận 3 ba lần Không lẽ Bữa đó tôi xỉn quá tôi, tôi lỡ miệng đồ dân Cái mạng sống của mình Để đổi lấy tiền thiệt hả trời Ông Kỳ gật gồ, mặt nghiêm trọng lắm. Theo suy đoán của tôi thì đúng là vậy rồi. Nó đang lấy dần lấy mòn cái sinh mạng của ông theo từng đồng tiền ông xài đó. Nhưng mà đừng lo, tôi đã có cách quá giải. Vừa cứu được cái mạng của ông mà còn vừa đuổi được con quỷ đó ra khỏi mảnh giường này dính diễn. Nhưng mà cách này nó hơi mạo hiểm. Ngàn cân treo sợi tóc Ông bà cố gắng cô dám làm theo tôi hay không Mới là chuyện Dù cho biết trước là kế hoạch Mạo hiểm trùng trùng Nhưng giờ phút này Có là cái núi vàng núi bạc gì Cũng chẳng quan trọng bằng cái mạng sống Đang treo lũng lẳng của ông Sáu Chẳng ngần ngại Hai vợ chồng già gật đầu cái rụp Hối thúc ông Kỳ Nói lẹ ra cái kế hoạch cứu mạng đó Đặng còn biết đường mà mừng Ông kỳ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Qua khe hở của tấm rèm giải Bóng dáng lưng còng đen thui của con quỷ Đã đứng trình ịnh ở đó từ rất lâu Cứ đung đưa qua lại như triêu ngươi Ông lấy thêm một lá bùa nữa Dán chồng lên ngay mép cửa sổ cho chắc ăn Rồi mới an tâm quay vào Ông hạ giọng nói Nghe cho kỹ nè Xíu nữa thiếm mùi sẽ bắt một cái chậu nhôm Đem hết số tiền còn lại ra Đốt sạch cho tôi Sao thầy Đếch đốt tiền hả Ừ Phải đốt thôi Vì con quỷ này nó đánh hơi được mùi tiền Nó cảm nhận được tợ tiền dần mất đi Thì cũng đồng nghĩa là thiếm đã xài đi mấy tợ tiền đó Theo cái cơ chế tiền trao cháu mút mà nó đã đặt ra đó Hãy dùng tiền thì phải trả mạng Lúc đó nó sẽ lòng lộn lên Chỉ tập trung dí theo ông Sáu để đòi nợ Mà không thèm để ý tới tôi với thiếm nữa Ông nuốt nước miếng Mắt dẫn liếc ra cái bóng đen ngoài cửa sổ Mà nói tiếp Ngày cái lúc mà nó điên tiếc nhất Tôi sẽ mở toàn cửa sau nhà Cho nó ùa vô nhà Bà ba mùi canh lúc đó thì phải dịu ông Sáu chạy giọt ra bằng cửa trước. Rồi đóng sầm cửa lại. Dán bùa niêm phong lại liền. Còn tôi á, tôi lách mình chạy ra bằng cửa sau. Cũng khóa cửa dán bùa lại y chang vậy. Coi như nó bị mình nhốt cứng ngắt trong căn nhà này. Tranh thủ lúc nó đang bị nhốt. Ba người mình sẽ sách búa trà đốn hạ luôn cái gốc vừa quỷ quái đó. Chặt bỏ. Thiêu rủi thành trò Là cách tốt nhất để việc cỏ tận gốc Ông Sáu nghe kế hoạch thấy cũng có lý Cũng khả thi Nhưng cái tánh hay lo xa Ông rung rung hỏi lại ừ, Nhưng mà lỡ nó không chết Trời lỡ nó phá cửa chui trà được thì sao thầy <cười> Thì chết cả lũ thôi chứ sao nữa Nhìn vẻ mặt của hai vợ chồng già xanh chành Ông Kỳ mới cười hề hề mà chữa lại. <cười> giỡn chút xíu cho không khí nô đỡ căng thẳng. Mà hình như không thành công he. Tôi giỡn đó trời ơi. Ông sao hết. Thua keo này còn keo khác mà. Bình tĩnh đi. Tin tôi. Lúc này hai vợ chồng mới bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề. Sẵn sàng chiến đấu. Nhà có mỗi một cái búa bữa củi. Với con dao rửa chặt dừa bự chẳng. Bà Mùi đem để ngay ngạch cửa sau Để tiện đường lát hồi ông Kỳ chạy ra Sẽ sách theo luôn Còn ông Sáu Vẫn đứng khập khiển với cặp nạn gỗ Ông đứng thủ thế ngay cửa trước tay chân run rảy Chỉ chờ tới lúc con quỷ ùa vào Là ông giọt lẹ ra ngoài Ông Kỳ thì quấn lại cây đuốt to đùng Tẩm dầu ướt trượt Cầm sẵn trên tay Ngoài cửa sổ Cái bóng lưng cộng vẫn dập dờn qua lại đầy đe dọa. Ông Kỳ gật đầu ra hiệu cho từng người vào vị trí. Ông đưa tay đặt lên lá bùa đang dán chốt ở cửa sau, sẵn sàng giật phăn nó ra. Bà muội thì châm lửa đốt từng cọc tiền bô trong cái chậu nhôm Nhìn lửa liếm trọn mấy tờ tiện xanh lè, bà tiếc hùi hùi đứt từng khúc ruột. Con quỷ bên ngoài dường như cảm nhận được số tiền trong nhà đang bốc khơi dùng dục. Cái hợp đồng của nó đang được thực thi. Nó điên cuồn tông vào cửa ầm ầm. Rung chuyển cả căn nhà trông đáng sợ vô cùng. Ông Kỳ hét lớn. Tới rồi. nhất lời. Ông giật phăng lá bùa trấn yểm ở cửa sau ra. Mở toàn cánh cửa. Lập tức một làng khối đen đặc hồi thối nồng nặng len qua cánh cửa sau. ùa dạo như bão táp Làng khối đó tụ lại Quá thân thành hình hài một ông cụ già nua Cục một cái giò Lưng cọng xuống sát đất Nó không đi Mà nó bò bằng ba chi Bò nhanh thoang thoát như người ta đạp xe Lao thẳng tới chỗ ông Sáo đang đứng Với đôi mắt trực lửa Ông Kỳ hét lên Chạy đi Bà Mùi nhanh như cắt Sóc nách ông Sáo Giọt lẹ ra ngoài sân bằng cửa trước Cánh cửa gỗ đóng sầm lại Ông Sáu trung tay Dán đè lá bùa lên khe cửa Cùng lúc đó Ông Kỳ cũng lách người lẻn từ cửa sau Ông đóng cửa lại Khóa chốt, dán bùa Bên trong nhà Tiếng gạo thét của con quỷ Giang lên, đập phá lung tung Bước đầu tiên của kế hoạch Nhốt quỷ đã trót lọt Tới chừng tra được Tới góc giường Chuẩn bị đốn hạ cây dừa Thì cái khó nó mới lòi ra Cây búa với cây rựa để lâu ngày hổng xài Lưỡi nó lục nhách Ông Sáo với ông Kỵ thai phiên nhau bậm Chặt muốn rụng cái tay Mà cái thân dựa cứ trơ trơ Chỉ tróc được mấy miếng giỏ bên ngoài Kiểu này chắc chặt tới sáng mới đốn ngã được cái cây bự như vậy Bà Sáo đứng cầm đuốt sôi mà sốt ruột Hai con mắt bả giáo giác nhìn quanh Rồi hướng thẳng vào cái cửa sổ kính bên hông nhà Trong ánh đèn lập lòe Bà thấy con quỷ đang điên cuồng đập tay ầm ầm vào cửa kính Mai phước là lá bùa ông kỳ gián có linh nghiệm Nó đập muốn nứt kiến Mà hổng tài nào phá dở được dòng dây Tức khí Nó quay sang đập phá đồ đạc trong nhà loãng soảng Cái giọng điên điên Khàng khàng của nó Rít qua cửa Dọng ra tới ngoài giường Khiến cho ai nghe cũng rợn tóc gái Phá độ trong nhà chán chê Nó đứng sận lại ngay cửa sổ Trừng đỏ mắt Chồm lơm lơm ba người Với ánh mắt đầy thù hận từng tiếng chửi rủa rít qua kẻ trăng đen xì Quân ăn cướp Tụi bay là quân ăn cướp chung mày cướp đất của tao Giờ còn muốn đốt nhà Muốn chặt cây đuổi tao đi hả Hai ông già thì giả điếc làm ngư Ráng tập trung hết sức để đốn cái cây cho lẹ Tránh bị ảnh hưởng bởi những lời của ma quỷ Còn bà mùi thì rảnh tay vốn định làm ngư Nhưng nghe nó nói chuyện vô lý quá Cái nết bà chịu hổng nổi Bà mới phải cãi lại Đất nào là của mày Hả cái con quỷ già kia Mày là cái thứ âm binh chất dưỡng Ám vô đất của vợ chồng tao mà còn già không ha Đất này là của tao Lóc của dòng họ tao Của con cháu tao Nên tao mới phải ở lại giữ Chứ không phải của tụi mày Mày lấy cây đất phước nhà tao Mà mày còn dám cất chuồng trại Lùi heo xả cất khôi thối quế tạp lên đầu tao Tao ghét, tao hành cho heo mày chết sạch Ai mượn mày lì, làm hết lứa này tới lứa khác Tao hành cho chết từng đất, cho tụi mày trắng mắt ra Nghe được sự thật phủ phàng một cách bất ngờ Ông Sáo buông cây búa xuống đất, đứng chết trần như trời trồng Thì ra bấy nhiêu năm qua, không phải do ông giỡn Không phải do kỹ thuật nuôi trồng của ông hổng tốt Mà là do có kẻ quất mặt Quốc mại đứng sau hãm hại Ông Kỳ thấy ông Sáu thẩn thờ Bèn vỗ dai nhẹ nhẹ Không nói tiếng nào mà đầy an ủi Bên này Ba mùi còn đang hăng máu Chửi lộn tay đôi với con quỷ Giọt ông là ai Đất này tôi mua bán đàng hoàng Giấy tờ công chứng Sổ đỏ đứng tên vợ chồng tôi rõ ràng đâu đó Ông nói đất của ông Ông có bằng chứng không mà đòi Thằng chắc tao Bán đất cho mày Nhưng nó chưa hỏi ý kiến của tàu tao. tao không đồng ý bán Trời đất ơi Vậy thì ông đi dạy ông hành cái thằng chắc của ông đó Mắc mớ gì tới tôi mà ông quậy chết theo nhà tôi Hai chồng tôi ra nông nổi này Tao không thích thằng con cháu tàu đó Mày làm gì tao Bây giờ tao ở đây Tao hành cho vợ chồng mày chết luôn Thì mày làm được gì tao Nên nhớ Chính miệng thằng chồng mày hứa đưa mạng cho tao rồi Ba mùi giận vô cùng Với cái lý lẽ ngang như cua của con quỷ dạ Tôi chỉ chọc tôi á Bây giờ còn là con người Yếu thế không có quánh lại ông Nhưng mà ông thử coi Ông thử ông hành vợ chồng tôi chết coi Tới lúc đó vợ chồng tôi thành quý Tôi rủ thêm chồng tôi Là một đấu hai đó ông già Coi bộ lúc đó ông khỏi siêu thoát luôn Tôi dồn cái bao phân bón vô hỏng ông á, Cho biết mùi đã cắt Ông Sáo với ông kỵ Đang hì hụt chặt được nửa thân cây Thì cũng phải phì cười Dừng tay lại Mà nghe hai người chửi lộn Lúc này ngọn đuốt trên tay bà Mùi Chập chờn sắp tắt Ông Kỳ thấy vậy, dội móc trong túi ra một lá bùa vàng, quấn quanh ngọn lửa, phù một cái, bùa cháy, lửa lại phật lên sáng trực như một ngọn đuốt mới. Ông Kỳ cầm lấy cây đuốt, đi lại gần cửa sổ, nơi con quỷ già cổi đang đứng trừng trừng. Ông nheo mắt nhìn kỹ gương mặt nhăn nheo đó, rồi hỏi Ông là ông cố của thằng ba lợi, Chủ đất cũ phải không Tôi nhìn mặt ông thấy quen lắm Hồi xưa ông làm thợ cưa cây Bị cái mái cưa nó tạt đứt một bên chân phải không Con quỷ khận lại Nhìn ông Kỳ bằng ánh mắt đỏ rực Đầy nghi hoặc ờ, ờ, Sao mày biết Ông Kỳ sật nhớ ra mọi chuyện Ông nói một lèo những gì ông biết Về cái giai thoại xứ này Tôi còn biết kìa Tía ông hồi xưa làm nghề cưa cây xẻ gỗ kìa Tía ông có lần lỡ cưa trúng cây cây cổ thụ có quỷ ở Bị nó hành lên bờ xuống ruộng Chính ông cố của tôi là thầy Pháp Đã cứu tía ông khỏi được chết Nhưng cứu mạng thì được Chứ không thoát được lời nguyện Lời nguyện rằng dòng họ nhà ông sau khi chết Thì không được đầu thai liền Mà phải làm kiếp làm cây Giữ đất tròn hai chục năm để trả nợ Nếu cây cây đó bị chết Hoặc là bị người ta đốn hạ trước hai chục năm Thì cái dông đó sẽ phải quay về làm cây lại tự động Cho tới khi nào gốc cây đó tồn tại suốt 20 năm yên ổn Thì mới coi như thành công Mới được đi đầu thai Con quỷ quảng loạn trong lòng Đứng trước đôi mắt tin tưởng biết tuốt của ông Kỳ Nó bắt đầu thấy sợ hãi Nó tưởng cái bí mật này chôn dùi theo đất cát Ai dè người đàn ông lạ mặt trước mắt Lại đọc danh dách như người trong cuộc Ông Kỳ chỉnh lại cổ áo Giọng quy nghiêm Tôi có cách Khiến cho cái lời nguyện quang nghiệp này Chỉ dừng lại ở đời ông Không hại tới con cháu đời sau ông nữa Nhưng ông phải thề độc với trời đất. Từ nay về sau, không được làm hại người khác nữa. Buông tha cho vợ chồng ông Sáu, trả lại sự bình yên cho mảnh đất này. Rồi tập trung tu tập, tích đức, để giành lấy con đường đầu thai chuyển kiếp. Ông chịu hồng. Con quỷ dường như bị những lời nói thấu tình đạt lý của ông Kỳ làm cho dao động. Ánh mắt đỏ ngầu của nó dịu lại Dễ hung tợn giảm ly vài phần Ông Kỳ thấy vậy liền dơ tay tra hiệu cho ông Sáu đừng chặt cây nữa Cả ba cùng hướng mắt nhìn về cái bóng lưng cọng xuống Cô độc đang đứng lặng lẽ trong căn nhà kính mít Ông Kỳ nín thở, tay rung rung Nhưng dứt khoát gỡ lá bùa vàng đang dán chặt ở cửa chính ra Tức thì một lạng khối đen kịch Như mực tàu tràn ra ngoài Nó không bay tảng mát Mà tụ lại thành luôn Chút nhanh như gió Cuốn về phía cánh giường u tối Ông Kỵ giật mình Trong bụng ổng sợ con ma lật lộng Nên ổng coi giò chạy bán sống bán chết theo sao Ai về đâu Đám khối đó bay một mạch Rồi chui thọt vào cái hốc bộng dừa đen ngồm Không còn chút động thỉnh nào nữa. Thấy êm xuôi, cả ba người lúc này mới dám buông lơi tay chân, bỏ hết bố triệu đuốt đèn xuống đất, dìu nhau trở vào trong nhà, rót ly nước trà uống cho hoàng hồn. Ông Sáu mặt mày còn xanh mét, lo lắng hỏi. N nó có giữ lời hứa không thầy? Rồi mới mốt nó lại bò ra bẻ cổ chở chồng tôi á. Ông yên tâm đi, đó sẽ giữ lời. Tôi nhìn tôi biết Cái dòng này nó thương con thương cháu dữ lắm Chứ ông nghĩ coi Làm ma làm quỷ Ai mà không muốn tung hoành Tự nhiên lại chọn chui trút sống Trong cái thân cây dừa mục Bảo vật qua là có thể ngã bất cứ lúc nào Nó chấp nhận khổ sở như vậy Cốt yếu là để ở lại đây Giữ lại cái lông mạch Cái khí giận của mảnh đất này cho con cháu nó hưởng phước thôi. Xê, ở thì ở, giữ đất thì giữ. Mắc cái chứng gì đài đọa làm cho heo nhà người ta chết sạch hết trơn à. Làm vợ chồng tôi nợ ngập đầu luôn à. Ông Kỳ nhìn ra góc dừa đang nằm im liềm ngoài giường, cảm thắng. Thì cái nghiệp của ông gây ra sau khi đầu thai ông cũng phải gánh. Phải nhận lại thôi Lưới trời lồng lộng mà thím Còn cái chuyện của mình Tôi nói thiệt ông bà đừng buồn Chứ nuôi heo là phải giữ vệ sinh Phải xử lý chất thải cho kỹ Ông bà nuôi kiểu gì Mà để thúi âm um trời đất Tới còn ma nó ở lì trong cây Mà nó còn chịu hổng nổi cái mùi đó Thì làm sao người sống xung quanh Người ta chịu cho thấu Tiền thì ông bà hướng riêng Còn cái hại Thì bắt người ta hướng chung Thì làm sao được Ông bà thấy tôi nói có phải không Nghe ông Kỳ nói trúng tim đen Bà Mùi và ông Sáu Cồng nhìn nhau Mặt đỏ bừng Cúi gầm xuống đầy xấu hổ Quá ra cái quả Một phần cũng từ cái sự Cẩu thả của mình mà ra Cuối cùng mọi việc Cũng khép lại êm đẹp Mấy bữa sau, ông Kỳ gọi nhóm thợ chuyên nghiệp tới, làm cái lễ cúng kiến đàng hoàng, trồi bứng nguyên cả cây dừa bọng đó lên, chở thẳng lên ngôi chùa lớn trên thị xã, trọng xuống đất chùa. Sống ở nơi cửa Phật thanh tịnh, ngày ngày nghe được tiếng chuông chùa, nghe kinh Phật sớm chiều. Sự quán khí của con quỷ cũng dần tan biến. Chẳng mấy chốc ổng sẽ gột rửa được nghiệp chứng, mà lấy lại được tự do. Đi đầu thai chuyển kiếp Về phần vợ chồng ông Sáo Tuy tai qua nạn khỏi Nhưng ông Sáo suy đi tính lại Ông vẫn quyết định Chấp nhận bán đi mảnh đất Dường rộng thênh thang này Một phần là để trả nợ Ân tình cho ông Kỳ Một phần là trả nợ cho con quỷ Số tiền bán đất Ông Sáu trích ra một phần lớn Nhưng không phải để xài Mà để đem đi đổi hết thành tiền âm phủ Cứ mỗi chiều Người ta lại thấy ông già lưng còng Cặm cụi đốt vàng mã bên mé sông Ông đốt rồng rã hơn một năm trời Mới trả xong cái món nợ Ông đã lỡ mượn của người ông Trả hết nợ đời lẫn nợ âm Đôi vợ chồng già dắt díu nhau Về dựng một túp liều nhỏ cạnh mé sông Sống cuộc đời đạm bạc Trước nhà Ông Sáo bè bờ trồng cái giường trao cải xanh mướt bà Mùi thì nuôi mấy con gà, tuy không còn dạo sang như trước, nhưng chiều chiều ngồi ngắm lục bình trôi, nhìn đời lặng lẽ qua, đối với ông bà như vậy là đủ rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma trong gốc dừa Một sáng tác của Kiều Chinh Thuộc nhóm viết đất đồng Cảm ơn quý bà con đã theo dõi Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé